chào mừng các bạn đến với tinh hoa sách trên sách nói bản quyền, tóm tắt nội dung, tổng hợp những thông điệp ý nghĩa của quyển sách và mình là Hoàng Trang. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần 3 của quyển sách Gieo suy nghĩ gặp thành công. Các bạn có thể nghe phần 3 nếu thấy nội dung phù hợp thì nghe bản đầy đủ sau đó. Hoặc nếu muốn nghe từ đầu, các bạn xem link các phần dưới bên dưới bình luận. Video sách nói do tinh hoa sách thực hiện được cấp phép bản quyền bởi facebook Và bây giờ, mời bạn chọn cho mình một góc thật an nhiên để cùng khám phá quyển sách Gieo suy nghĩ, gặp thành công một tác phẩm của Napoleon Hill tác giả cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại Chương 8 Thất bại có lẽ là một may mắn phép màu thứ 6 của cuộc sống Thất bại thường là bỏ ngoài ngụy trang của một may mắn bên trong bởi vì nó khiến mọi người quay trở lại với suốt phát điểm của một mục đích Vì việc tiếp tục thực hiện mục đích đó có thể dẫn tới những tình trạng rắc rối hoặc thậm chí là phá hủy toàn bộ. Thất bại thường mở ra những cánh cửa cơ hội mới và cho ta nhiều kiến thức hữu ích về thực tế cuộc sống thông qua phương pháp thử và sai. Thất bại thường tiết lộ rằng các phương pháp là không hiệu quả và giúp chữa khỏi căn bệnh kiêu ngạo cho con người. Thất bại của quân đội Anh dưới thời lô năm 1781 không chỉ mang lại cho lục địa Mỹ quyền tự do mà còn cứu chính đế quốc Anh khỏi sự hủy diệt hoàn toàn trong thế chiến thứ nhất và thứ hai. Những thất bại kinh tế của miền Nam do nô lệ được giải phóng trong cuộc nội chiến cuối cùng cũng đã mang hạt mầm của một lợi ích tương xứng theo nhiều cách. Mất nô lệ buộc mọi người phải bắt đầu tự lập và do đó họ đã phát triển sáng kiến cá nhân. Phụ nữ miền Nam buộc phải tự lập bằng cách chiếm vị trí tương đương với đàn ông trong kinh doanh và trong các ngành nghề. Và cuối cùng, ngành công nghiệp Mỹ đang nhanh chóng chuyển hướng xuống phía Nam, nơi mà lao động, nguyên liệu thô, nhiên liệu và điều kiện thời tiết thuận lợi hơn. Nhờ sáng kiến cá nhân của người miền Nam, mọi người đã ngừng ghét bỏ người miền Nam và bắt đầu bán hàng hóa từ phía Nam cho ngành công nghiệp phía Bắc. Trong thời gian tới, miền Nam sẽ trở thành trung tâm công nghiệp của Hoa Kỳ. Tiến sĩ Alexander Graham Bell đã dành nhiều năm nghiên cứu để tìm kiếm các phương tiện tạo ra máy trợ thính cơ học cho người vợ bị lãng tai của mình. Thất bại với mục đích ban đầu, nhưng nghiên cứu của ông là phát minh ra điện thoại đường dài. Khi radio đầu tiên được phổ biến, khoảng năm 1920, công ty thiết bị máy hát Vistor đã rất lo sợ vì dường như đài phát thanh sẽ phá hỏng việc kinh doanh máy hát. Kỹ sư trưởng của công ty đã chế tạo được Theo nguyên tắc của sống vô tuyến radio, phương tiện đã tạo ra các bản ghi âm tốt hơn và từ đó đáp ứng nhu cầu cho máy hát. Mà đáng lẽ, công ty sẽ không bao giờ biết được nếu không có phát minh về radio. thất bại lớn đầu tiên của Thomas Edison đã xảy ra khi giáo viên của ông gửi ông từ trường về nhà với một lời nhắn, khuyên cha mẹ ông rằng ông không thể đi học được. Điều này khiến Edison bị sốc, đến nỗi ông đã học hành theo một cách khác từ đó trở thành một nhà phát minh thực sự vĩ đại. Bên cạnh đó, căn bệnh điếc một phần của Edison có thể bị một số người coi là hạn chế lớn, nhưng ông đã tự thích ứng với nó theo cách mà ông phát triển năng lực thính giác từ bên trong. Thông qua các giác quan thứ 6 của mình, đây có lẽ là một yếu tố quan trọng trong khả năng của ông để từ đó khám phá rất nhiều bí mật của tự nhiên trong sự nghiệp phát minh của mình. Sự ra đi của mẹ tôi, người qua đời khi tôi còn rất nhỏ, sẽ bị một số người coi là một tai nạn đáng kể. Nhưng hóa ra lại hoàn toàn ngược lại. Tôi đã được đền bù từ khi mất mẹ bằng một người mẹ kế có ảnh hưởng lớn đến tôi, tới nỗi bà đã truyền cảm hứng cho tôi tham gia vào công việc, mà nhờ đó tôi có thể cống hiến cho mọi người ở mức độ lớn hơn nhiều so với những gì tôi có thể làm. Tôi cảm thấy rằng tôi đã gặp một xui xẻo lớn khi người bác Cũng là một triệu phú mà tôi xin được đặt theo tên của ông Mất đi và không để lại một phần tài sản nào cho tôi Sau này, tôi có lý do để biết ơn việc tôi không được thừa hưởng tài sản từ ông Vì tôi cần phải chinh phục sự nghèo khó bằng chính bản thân và nỗ lực của mình Và trong quá trình ấy, tôi đã học được cách dạy người khác chiến thắng đói nghèo Phân tích thất bại trong bất kỳ hoàn cảnh nào Và bạn sẽ khám phá ra sự sâu sắc rằng Mọi thất bại đều mang theo hạt mầm của một lợi ích tương xứng. Điều này không có nghĩa là thất bại mang đến trái chính của một lợi ích như vậy, mà nó chỉ mang đến một hạt mầm mà ta phải phát hiện ra, ươm mầm và phát triển để thu hoạch thành quả thông qua sáng kiến cá nhân, trí tưởng tượng và mục đích rõ ràng. Hầu hết mọi người, coi việc mất đi đôi chân là một khiếm khuyết lớn của cơ thể. Nhưng Frank Lindy Roversel đã coi sự mất mát này là thứ mang lại cho ông một tinh thần tiên quyết để tập đi bằng đôi nạn và ông đã làm rất tốt mà không cần sử dụng chân. Thái độ tinh thần của ông khi đối mặt với sự phiền não ấy đã làm giảm bớt sự quyết tật và bất tiện xuống mức tối thiểu. Những thất bại của Abraham Lincoln trong những công việc như kinh doanh cửa hàng tạp hóa, khảo sát, quân đội và luật sư, đã biến tài năng đích thực thành tiền đề để ông trở thành vị tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ. Tôi đã trải qua hơn 20 thất bại lớn khi khởi nghiệp và chúng đã khiến tôi phải thay đổi công việc, định hướng tôi đến lĩnh vực mà tôi có thể phục vụ tốt nhất cho những người khác. Thất bại của Clarence Sauter khi làm thư ký mang lại cho ông một ý tưởng trị giá 4 triệu đô trong 4 năm sau đó. Ý tưởng đó là hệ thống cửa hàng tạp hóa tự phục vụ Bisley-Whisley đánh dấu sự khởi đầu của hệ thống cửa hàng tự phục vụ hiện đang hoạt động trên quy mô rộng khắp cả nước Thất bại về sức khỏe thể chất thường chuyển hướng năng lực cá nhân sang sức mạnh trí não và đưa ta đến với chủ nhân thực sự của thể xác đó là tâm trí, mở ra chân trời rộng lớn gồm những cơ hội mà có lẽ ta đã không hay biết nếu không gặp thất bại về thể chất Milo C. ở Fort Atkinson, xin kiếm sống nhờ việc làm nông trong trang trại của mình cho đến khi ông bị liệt và mất khả năng sử dụng cơ thể. Sau đó, ông đã khám phá ra tâm trí và khả năng đạt được thành tựu chỉ bị giới hạn trước mong muốn và yêu cầu của bản thân. Ngay cả khi không sử dụng được cơ thể, thông qua sự trợ giúp của tâm trí, ông đã mở ra ý tưởng làm xúc xích từ những con lợn con và đặt tên cho sản phẩm của mình là Little Sausage và trở thành một triệu phú Việc ông Jonas không khám phá ra gia tài tuyệt vời của mình trong khi còn khả năng thể chất bình thường là điều đáng để suy nghĩ quy luật thay đổi vĩ đại đã khiến Milo C. Jonas liệt giường và phá bỏ những thói quen cũ thói quen kiếm sống bằng đôi tay của mình để giới thiệu cho ông sức mạnh trí não vô cùng vĩ đại so với sức mạnh về thể chất Thật vậy Tự nhiên không bao giờ cho phép một cá nhân bị tước bỏ bất kỳ đặc quyền và may mắn bẩm sinh nào mà không cung cấp cho ta tiềm năng của một lễ tương xứng dưới một hình thức nào đó như trong trường hợp của Miloci Jonas. Thất bại là một may mắn hoặc một lời nguyền rũ, tùy thuộc vào cách ta phản ứng với nó. Nếu coi thất bại là một cú thúc từ bàn tay số phận, báo hiệu cho ta chuyển hướng và nếu ta hành động theo tín hiệu đó, và thực tế chắc chắn sẽ mang đến một may mắn Nếu ta chấp nhận thất bại như một dấu hiệu cho sự yếu đuối của bản thân và suy tư về nó cho đến khi nó trở thành một mặt cảm thì đó là một lời nguyền Bản chất của phản ứng mang tính quyết định và điều này nằm dưới sự kiểm soát độc quyền của cá nhân Không ai có khả năng biển dịch hoàn toàn trước thất bại và ai cũng nhiều lần gặp thất bại trong suốt cuộc đời Nhưng ta có đặc quyền và phương tiện để phản ứng với thất bại theo bất kỳ cách nào mà ta mong muốn. Có những trường hợp khi mà một người không có khả năng kiểm soát và điều đó đôi khi xảy ra dẫn đến thất bại nhưng không hoàn cảnh nào có thể ngăn ta đối đầu với thất bại theo cách phù hợp nhất với lợi ích của bản thân. Thất bại là một thiết bị đo lường chính xác mà theo đó một cá nhân có thể xác định được điểm yếu và do đó nó cho ta một cơ hội để sửa sai Theo nghĩa này, thất bại luôn luôn là một sự may mắn Thất bại thường ảnh hưởng đến mọi người theo một trong hai cách Đóng vai trò là một thách thức để ta nỗ lực nhiều hơn hoặc khuất phục và khiến người ta bỏ cuộc Đa số mọi người từ bỏ hy vọng và bỏ cuộc khi có những dấu hiệu của thất bại đầu tiên Ngay cả trước khi chúng nhấn chìm họ Và phần lớn, mọi người bỏ cuộc khi họ mới gặp một thất bại Nhà lãnh đạo tiềm năng không bao giờ bị khuất phục bởi thất bại và luôn được truyền cảm hứng cho nỗ lực lớn hơn Theo dõi những thất bại của bản thân và bạn sẽ hiểu ra bạn có tiềm năng lãnh đạo hay không Phản ứng của bạn sẽ cho bạn một manh mối đáng tin cậy Nếu bạn có thể tiếp tục cố gắng sau 3 lần thất bại trong cùng một công việc nhất định bạn có thể tự coi mình là một hạt giống của nhà lãnh đạo tiềm năng trong nghề nghiệp của mình Nếu bạn có thể tiếp tục cố gắng sau hàng tái thất bại Hạt giống thiên tài đang nảy mầm trong tâm hồn bạn Hãy cho nó ánh mặt trời của hy vọng và niềm tin Và xem nó phát triển thành những thành tựu cá nhân tuyệt vời như thế nào Dường như tự nhiên Thường đánh gục các cá nhân trước nghịch cảnh Để xem ai trong số họ sẽ đứng dậy và đấu tranh tiếp Những người được chọn là những người có khả năng phục vụ tuyệt vời Với vai trò là nhà lãnh đạo trong công việc cống hiến những giá trị quan trọng cho nhân loại Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng Lần sau khi bạn gặp thất bại, hãy nhớ rằng mọi thất bại và mọi nghịch cảnh đều mang trong mình hạt mầm của một lễ tương xứng và hãy bắt đầu lại ở chỗ bạn nhận ra hạt mầm đó và khiến nó nảy mầm bằng hành động. Bạn có thể khám phá ra rằng không bao giờ là thất bại trong thực tế cho đến khi một người chấp nhận nó. Trong trường hợp của Milo Sonette, có vẻ tự nhiên và hợp lý nhất nếu ông chấp nhận sự đau khổ như một đòn chí mạng và không bao giờ vực dậy được và không ai có thể che trách ông ấy được nhưng ông đã phản ứng lại với một sự bất lợi của mình bằng một mối quan hệ tích cực với sức mạnh tâm trí Phản ứng của ông là một phần quan trọng của trải nghiệm bởi vì nó được đềm đáp bằng sự thịnh vượng tài chính mà ông chưa bao giờ dám mơ đến Hầu hết cái gọi là thất bại chỉ là những vấp ngã tạm thời có thể được biến thành tài sản vô giá nếu ta có thái độ tinh thần tích cực đối với chúng Từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, cuộc đời đặt ra thách thức không ngừng cho mọi người để họ phải làm chủ thất bại mà không được phép lùi bước. Và phần thưởng là sự sung túc và sức mạnh cá nhân tuyệt vời cho những người chiến thắng thử thách. Thế giới trọng lượng tha thứ cho một người với những lỗi lầm và thất bại tạm thời của người đó. Với điều kiện ta luôn nhìn nhận chúng như thế và tiếp tục cố gắng, nhưng sẽ không có sự tha thứ cho sự bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Phương châm sống trong cuộc đời là một người chiến thắng không bao giờ đào ngũ và kẻ đào ngũ không bao giờ giành thắng lợi. Thất bại của Nhật Bản trong thế chiến thứ hai là chiến thắng lớn nhất của họ vì thất bại đó đã phá vỡ ách thống trị của sự mê muội lên người dân Nhật Bản và lần đầu tiên mang đến cho họ sự dân chủ và cơ hội giành được vị trí bình đẳng với các dân tộc văn minh khác trên thế giới. Trong tất cả những nỗ lực của con người, tự nhiên dường như ủng hộ kẻ ngốc, người không biết rằng mình có thể thất bại, mà cứ tiến tới và làm điều bất khả thi, trước khi phát hiện ra rằng mình không thể làm được điều đó. Henry P. Kaiser chưa bao giờ đóng tàu biển, nhưng tình trạng khẩn cấp của Thế chiến thứ hai đã khiến ta cần nhiều tàu hơn so với số tàu mà các công ty đóng tàu có thể cung cấp. Vì vậy ông Kaiser đã bắt đầu đóng tàu, với niềm tin và sự nhiệt tình mà theo nghĩa đen, ông đã vượt mặt những ông lớn trong ngành với năng suất cao và chi phí thấp nhất mọi thời đại. Ai đó nói rằng không thể làm được thường sẽ bị giảm như gót chân của những người dám hành động. Người ta thành công bởi vì đã đặt mình vào con đường và quy luật của vũ trụ và tự thích nghi với những quy luật ấy và nhờ đó tránh được thất bại. Người nào nói rằng không thể làm được thường không thể hiểu biết quy luật của tự nhiên Một người thợ mỏ già đã dành 30 năm để tìm kiếm kim loại quý nhưng chỉ nhận được sự tuyệt vọng cho đến khi ông ta gặp một sự cố không may và con la yêu quý vợ ông ta bị gãy chân khi ngã vào hố ngầm Ông đã phải bắn chết nó trong khi đào một cái hố để chôn con vật Người thợ mỏ bắt gặp mỏ đồng lớn nhất thế giới Số phận thường chọn những phương thức kịch tính để tặng thưởng cho con người vì sự kiên trì và ý chí tiếp tục cố gắng khi đối mặt với thất bại. Do đó, hãy luôn nhớ rằng không trải nghiệm nào bị coi là một thất bại trừ khi và cho đến khi ta chấp nhận nó là thất bại. Cũng cần nhớ rằng, chỉ người từng trải nghiệm mới có quyền gọi đó là một thất bại hoặc với một cái tên nào đó, còn bản án từ những người ngoài cuộc đều không có giá trị. 54 Nguyên nhân chính gây ra thất bại 1. Thói quen sống phó mặt cho hoàn cảnh, không có mục đích rõ ràng 2. Sự di truyền về mặt thể chất không được thuận lợi từ khi sinh ra 3. Tò mò, thích xen vào việc của người khác 4. Thiếu mục tiêu và đích đến xác định của đời người 5. Không có học vấn đầy đủ 6. Thiếu kỷ luật tự giác, thường thái quá trong việc ăn uống, tình dục và thờ ơ với các cơ hội phát triển bản thân 7. Thiếu tham vọng vì mục đích cao cả. 8. Thể chất kém cỏi do cách nghĩa sai lầm, chế độ ăn bất hợp lý, thiếu tập luyện thể thao. Tuy nhiên nên nhớ rằng một số người như Helen Keller đã vượt lên bản thân để cống hiến cho xã hội, bất chấp những căn bệnh không thể chữa khỏi. 9. Ảnh hưởng tiêu cực từ thời thơ ấu. Người ta cho rằng phần lớn cá tính của con người được định hình từ khi lên 7 tuổi. 10. Thiếu kiên trì để hoàn thành những gì còn gian dở 11. Thái độ tinh thần tiêu cực như một thói quen cần sửa chữa 12. Thiếu kiểm soát tâm lý tình cảm 13. Ham muốn không vì lý do gì, thường trong thói quen cờ bạc 14. Không thể quyết định nhanh chóng và không hoàn toàn ủng hộ quyết định đó sau khi đưa ra 15. Một hay nhiều nỗi sợ trong danh sách bảy nỗi sợ cơ bản 16. Lựa chọn sai bạn đời. 17. Quá cẩn trọng trong công việc và các mối quan hệ công việc. 18. Thiếu cẩn thận. 19. Lựa chọn sai cộng sự trong công việc. 20. Lựa chọn sai năng khiếu hoặc bỏ bê hoàn toàn việc lựa chọn đó. 21. Thiếu tập trung nỗ lực khi được giao nhiệm vụ. 22. Thói quen chi tiêu bừa bãi không kiểm soát được ngân sách thu chi. 23. Không tối ưu hóa được ngân sách thời gian và tiền bạc 24. Thiếu sự nhiệt tình có kiểm soát 25. Không khoan dung, một tâm trí khép kín dựa trên sự thờ ơ hoặc thành kiến về tôn giáo, chính trị, kinh tế 26. Thiếu tinh thần hợp tác với người khác dựa trên tinh thần hòa hợp 27. Sở hữu tài sản hoặc quyền lực không dựa trên công lao hoặc nỗ lực 28. Thiếu sự trung thành với những người xứng đáng được trung thành 29. Chủ nghĩa cái tôi và kiêu ngạo mất kiểm soát 30. Thói quen hình thành ý tưởng và kế hoạch mà không dựa trên hiểu biết trước về thực tế cần có 31. Thiếu tầm nhìn và trí tưởng tượng đầy đủ để nhận ra cơ hội có lợi 32. Không sẵn lòng nỗ lực cống hiến 33 khao khát trả đũa những tổn thương thực hoặc vô hình do người khác gây ra 34. Thói quen ăn nói thô lỗ, tục tiểu 35. Thói quen ngồi lê đôi mắt về việc của người khác 36. Thái độ không hợp tác đối với các nhà chức trách của chính phủ được bổ nhiệm 37. Không tin vào sự tồn tại của trí tuệ vô hạn 38. thiếu hiểu biết về cách cầu nguyện Để mang lại hiệu quả tích cực 39 Không đạt được ích lợi Từ sự tư vấn quý báu Của những người giàu kinh nghiệm 40 Bất cẩn trong thanh toán nợ nần cá nhân 41 Thói quen dối trá hoặc bóp méo sự thật 42 Thói quen phê phán, phê bình Dù không được đề nghị 43 Kéo dài việc mang ơn, mất nợ 44 Lòng tham tài sản vật chất không cần thiết 45. thiếu tự tin về việc hoàn thành mục tiêu đã chọn 46. Nghiện rượu hoặc ma túy 47. Hút quá nhiều thuốc lá, đặc biệt là việc hút thuốc theo dây mươi 48. Thói quen của những người tay ngay, tự coi là luật sư của bản thân trong vấn đề hợp đồng và pháp lý 49. Tán thành nhận định của người khác khi chưa xem xét đến rủi ro 50 trì hoãn việc hôm nay để đến ngày mai 51 trốn tránh nghịch cảnh thay vì làm chủ nó 52 nói quá nhiều lắng nghe quá ít một người không học được gì từ việc nói mà từ việc nghe người khác nói 53 thói quen chấp nhận ân Huệ từ người khác mà không trả ơn 54 không trung thực một cách cố ý trong công việc và quan hệ công việc. Hãy kiểm tra bản thân một cách cẩn thận về 54 nguyên nhân gây thất bại này và nếu kết quả tiết lộ rằng bạn có thể đánh dấu OK sau mỗi nguyên nhân ấy, thì thất bại không có khả năng khuất phục bạn. Hơn nữa, nếu bạn có thể vượt qua bài kiểm tra này, bạn không cần phải lo lắng về việc khám chữa nha khoa hay phẫu thuật vì bạn có thể kiểm soát mọi thứ. Tuy nhiên, sau khi tự đánh giá, sẽ rất hay ho và hữu ích nếu bạn nhờ người khác đánh giá về từng nguyên nhân thất bại này. Một người biết rõ về bạn và có can đảm trung thực với bạn. Tổng kết Thất bại thường mở ra những cánh cửa cơ hội mới và cho ta nhiều kiến thức hữu ích về thực tế cuộc sống, thông qua phương pháp thử và sai. Thất bại thường tiết lộ rằng các phương pháp là không hiệu quả,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 Hạt giống thiên tài đang nảy mầm trong tâm hồn bạn Không bao giờ có thất bại trong thực tế cho đến khi một người chấp nhận nó Chương 9 Nỗi buồn Con đường dẫn tới tâm hồn Tết màu thứ bảy của cuộc sống Không ai mời chào nỗi buồn Nhưng đó là một trong những công cụ hiệu quả của tự nhiên Mà thông qua đó Tạo điều kiện cho con người trở nên khiêm tốn Và hợp tác trong các mối quan hệ Nếu có người từng chịu đau khổ bị cám dỗ chỉ trích hoặc lên án những người mà anh ta không tán thành hoặc những người đã gây thương tổn cho anh ta nhưng anh ta không làm vậy mà còn nói rằng Chúa thương tình tất cả chúng ta khi chúng ta gặp kiểu người như thế nhờ trực giác mà ta nhận ra rằng chúng ta đang gặp gỡ một con người sở hữu phẩm chất quý báu. Nỗi buồn là liều thuốc cho tâm hồn mà nếu không có nó Thì tâm hồn sẽ không bao giờ được nhìn nhận Nếu không có những ảnh hưởng lan truyền của nỗi buồn Con người vẫn sẽ ở cùng một nhánh với các loài vật dưới tầng trí tuệ thấp Nỗi buồn phá vỡ những rào cản giữa thể xác và tiềm năng tinh thần của con người Nỗi buồn phá vỡ và thay thế những thói quen cố hữu bằng những thói quen mới Một thực tế chứng minh rằng đau khổ là một công cụ của tự nhiên Để giữ con người tránh xa tự mãn và tự hài lòng Nhờ nỗi buồn lớn duy nhất trong đời, tôi đã khám phá ra con đường dẫn đến tâm hồn của bản thân. Điều đã mang lại cho tôi sự tự do mà tôi không bao giờ biết đến nếu không có trải nghiệm này. Và điều đó đã mở đường cho tôi viết cuốn sách này. Nỗi buồn gần giống với cảm xúc của tình yêu, tình cảm lớn nhất trong tất cả các cảm xúc và trong thời đại của những thảm họa. Nỗi buồn mang mọi người đến với nhau trên tinh thần tình bạn và khiến con người nhận ra phước lành khi trở thành người anh em của nhau. Nỗi buồn làm giảm bớt sự nghèo khó và tô điểm cho sự giàu sang. Nỗi buồn tiết lộ những gia tài rất lớn và đa dạng đến mức việc kiểm kê chúng là bất khả thi. Khả năng của nỗi buồn trong chính bản thân nó là bằng chứng của một phẩm chất tinh thần sâu sắc. Những kẻ bất lương không biết đến đau buồn, vì nếu không, chúng đã không còn là kẻ bất lương. Nỗi buồn buộc con người phải kiểm điểm lại nội tâm của chính mình, nơi đó ta có thể khám phá ra phương thuốc giữa bách bệnh và nỗi thất vọng của bản thân. Và nó mang đến lợi ích của việc thiền định và im lặng, khi mà các lực lượng vô hình có thể trợ giúp và đáp ứng cho những nhu cầu cá nhân tại một thời điểm hay trải nghiệm nhất định. Khi một người nhìn vào chính mình và phát hiện ra những sức mạnh đáng kinh ngạc trong khả năng của bản thân, Sự giác ngộ đó thường đến từ một điều thân thuộc việc kinh doanh thất bại hay những tai ương về thể chất ngoài tầm kiểm soát Một số quá trình thanh lọc là cần thiết cho cơ thể và tâm trí mà tự nhiên dường như chỉ mang tới thông qua công cụ duy nhất là nỗi buồn chẳng hạn như loại bỏ sự ích kỷ, kiêu ngạo, phù phiếm và tự ái Nỗi buồn giống như thất bại có thể là một may mắn hoặc một lời nguyền Tùy theo phản ứng của một người đối với nó Nếu nó được chấp nhận như một lực lượng kỷ luật cần thiết mà không oán giận Nó có thể trở thành một may mắn Nếu nó bị ghét bỏ và đánh giá là một điều hoàn toàn bất lợi Thì nó có thể trở thành một lời nguyền Sự lựa chọn hoàn toàn nằm trong suy nghĩ của cá nhân Đôi khi nỗi buồn sẽ trở thành sự tự thương hại Và như vậy chỉ khiến người sở hữu nó trở nên yếu đuối hơn Nỗi buồn chỉ có lợi khi nó được trải nghiệm như một cảm giác cảnh thông với người khác hoặc được chấp nhận như một phương tiện kỷ luật đáng hoan nghênh. Người ta không bao giờ tiếp xúc gần gũi với trí tuệ vô hạn đến thế thông qua những nỗi buồn sâu sắc. Chính trong những lúc đau buồn, sự cầu nguyện có hiệu quả nhất và thường mang lại kết quả tích cực ngay lập tức. Nỗi buồn đã bật mí các hiệu ứng tự vấn lương tâm cho các thiên tài thế giới những người đã không bao giờ được công nhận nếu không nhờ vào chiều sau của nỗi buồn. Nỗi đau khổ của Lincoln khi mất đi người phụ nữ duy nhất ông từng yêu, Andrew Lexi đã tiết lộ với thế giới về linh hồn vĩ đại của ông và tạo ra cho nước Mỹ một nhà lãnh đạo vĩ đại nhất trong thời điểm cần thiết nhất. Sự thất vọng khi thất tình đưa người ta đến một bước ngoặt trong cuộc sống khi nỗi buồn xuất hiện và đóng vai trò là kim chỉ nam cho những thành tựu lớn hoặc trở thành sự cản trở mang tính phá hủy hoàn toàn tùy theo cách cá nhân kết nối với nó Một lần nữa, sự lựa chọn hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân Thậm chí đấng tạo hóa sẽ không hủy bỏ đặc quyền của cá nhân trong việc kiểm soát tâm trí bản thân hướng đến bất kỳ mục đích nào anh ta lựa chọn và không thế lực nào có thể hủy bỏ đặc quyền này trừ khi có sự cho phép của cá nhân người đó Nỗi buồn có thể trở thành một sức mạnh vĩ đại vĩnh viễn khi nó được chuyển thành một hành động mang tính xây dựng hoặc tái tạo bản thân nỗi buồn đã được biết đến như một phương thuốc chữa lành căn bệnh nghiện rượu sau khi các phương pháp thất bại và nó được coi là một phương thuốc cho hầu hết các tội lỗi của con người có người đã nói khi nỗi buồn biến mất quỷ dữ sẽ lên ngôi vào những thời điểm đau buồn người ta vứt bỏ sự giả tạo và bộc lộ bản chất vốn có vì nỗi buồn giống như một khung giờ để thú nhận và chia sẻ cả những điều đáng xấu hổ và đáng tự hào. Không có cảm xúc đau buồn, con người sẽ trở thành một động vật hung dữ như loài hổ hoang dã và nguy hiểm hơn rất nhiều vì sở hữu trí thông minh vượt trội so với chúng. Khi nâng con người lên tầng lớp của giống loài có trí tuệ nhất, đứng tạo hóa đã khôn ngoan tinh chỉnh trí thông minh đó với khả năng đau buồn, để đảm bảo con người điều hòa việc sử dụng ưu thế của mình những kẻ tàn bạo và tội phạm bậc thầy thường là những cá nhân có trí thông minh tuyệt vời nhưng thiếu năng lực đau khổ một người không biết đau khổ gần như trở thành một con quỷ trong thân xác con người nếu bạn có thể cảm thấy rằng nỗi buồn quá sức chịu đựng hãy nhớ rằng bạn đang ở ngã tư đường trong cuộc đời với bốn hướng để lựa chọn một trong số đó có thể giúp bạn an tâm mà bạn sẽ không bao giờ tìm thấy trong bất kỳ hướng nào khác hay bằng cách nào khác Cũng nên nhớ rằng người chưa bao giờ cảm thấy đau khổ thì chưa bao giờ thực sự sống vì nỗi buồn là chìa khóa quan trọng dẫn đến cánh cổng của tâm hồn cổng lối vào trí tuệ vô hạn Nỗi buồn là một khoảng lặng một vanh an toàn để bảo vệ những ai từ chối để ý đến sự dẫn đường của lý trí Nỗi buồn là liều thuốc bổ cho những tâm hồn vĩ đại và là cú đánh vào những kẻ yếu đuối và vô kỷ luật. Tôi tốt nghiệp trường đại học đau khổ ở tuổi 50. Từ khi sinh ra đến khi bước sang tuổi 50, tôi đã gặp mọi nỗi đau mà một con người có thể trải qua và bằng cách nào đó tôi đã chiến thắng tất cả chúng. Tôi đã vượt qua mọi dòng chảy của nỗi buồn trừ một điều cuối cùng và to nhất trong số đó. Đây là một loại nỗi buồn mới mà tôi không thể miễn dịch được. Nó liên quan đến những cảm xúc sâu sắc nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất đó là tình yêu tôi đã lang thang qua khu vườn tình yêu bằng một con đường mê cung mà khó có thể quay lại được tôi đã thấy hàng trăm sinh viên của mình mắc lỗi tương tự và tôi luôn cảm thấy có chút gì đó gần như coi thường họ vì sự yếu đuối đó và bây giờ tôi ở trong tình huống tương tự cuối cùng tôi cũng biết nỗi buồn khi thất tình và tôi cũng biết rằng tôi phải tìm cách biến trải nghiệm này thành một hành động mang tính xây dựng Với trải nghiệm này giống như với tất cả những trải nghiệm khó chịu trước đây tôi bắt đầu chuyển hóa nó bằng cách đặt mình vào công việc để không còn thời gian hối tiếc Bằng một động thái kỳ lạ của bàn tay số phận tôi như được dẫn đến thị trấn nhỏ của bang Clinton Nam Carolina để ổn định và vượt qua nỗi buồn viết lại môn thành công học một nhiệm vụ cần khoảng hơn một năm để hoàn thành Trong căn hộ nơi tôi sống một mình có một bức tranh sơn giàu vẽ một khu rừng tuyệt đẹp với một dòng sông rộng chảy qua mờ dần trong tầm nhìn ở một khúc quanh sắc nét làm thay đổi dòng chảy đêm này qua đêm khác tôi ngồi trước bức tranh chờ đợi và quan sát con tàu hy vọng đi qua khúc quanh con tàu không bao giờ đến và ngày biến thành tuần tuần thành tháng tôi vẫn cô đơn một mình tôi đã luôn tìm cách thoát khỏi mọi nghịch cảnh của cuộc đời nhưng ở đây Tôi dường như bị giam cầm trong thân thể của chính mình và nỗi buồn dường như vượt quá sức chịu đựng của bản thân tôi. Định mệnh cho tôi học bài học lớn nhất từ trải nghiệm này, một trong những bài học lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Đó là một người đàn ông không thể sống trọn vẹn mà không có sự đồng hành của người phụ nữ anh ta yêu. Tôi chẳng còn cách nào khác để học bài học đó. Và một tối sau khi sống một mình trong một năm trời, tôi mặc đồ để đi dự tiệc tối, Và ánh sáng trong căn hộ của tôi lờ mờ Tôi tình cờ liếc nhìn bức tranh trên tường Và thật là một hiện tượng kỳ lạ Khi ánh sáng mờ nhạt chiếu vào bức tranh Tôi thấy một bức tranh hoàn hảo về một con tàu đi qua khúc quanh Cuối cùng con tàu hy vọng của tôi đã đến Tôi thốt lên Khi tôi ngồi ở bàn khách trong bữa tối Tôi phát hiện ra rằng Lý do tôi được chỉ đến thị trấn nhỏ Clinton Vì lúc đó ngồi trước mặt tôi là người vợ tương lai mà tôi đang tìm kiếm và không biết rằng cô ấy sống gần nhà tôi. Vì vậy, khi thoát khỏi nỗi buồn lớn trong đời, quy luật đền bù vĩnh cũ mang lại cho tôi một gia tài lớn nhất trong tất cả những gia tài của mình. Một người vợ hoàn toàn phù hợp với tôi trong mọi quan điểm, nắm tay tôi trên những năm tháng xế chiều của cuộc đời. Khi chúng tôi cùng vẽ nên bức tranh toàn diện cho sự nghiệp của tôi và nỗi buồn đã được chuyển hóa thành triết lý định mệnh, mang lại lợi ích cho hàng triệu người. Nhưng thành quả sẽ không bao giờ đến triết lý thành công sẽ không bao giờ được xây dựng Nếu tôi không học được nghệ thuật Biến những nghịch cảnh thành hành động mang tính xây dựng Hãy nhớ cụm từ biến đổi Mỗi khi bạn ngồi trên ghế khám nha sĩ Và giữ cho tâm trí bận rộn suy nghĩ Về những sự việc mang tính xây dựng Mà không còn thời gian để bạn cảm thấy đau đớn về thể xác Và khi nỗi buồn chiếm lĩnh bạn Hãy tuân theo phương pháp tương tự bằng cách chuyển suy nghĩ về việc đạt được một mục đích chưa hoàn thành, giữ cho tâm trí bận rộn suy nghĩ về cách thức và phương tiện để đạt được mục đích đó đến nỗi không còn thời gian tự thương hại. Hãy làm như vậy và bạn sẽ phát hiện ra một tài sản ẩn giấu mà bạn không hay biết, một tài sản có giá trị lớn hơn cả vua chúa. Bạn sẽ khám phá ra rằng bạn là chủ nhân của chính mình. Tôi biết những ảnh hưởng của nỗi buồn, vì tôi được sinh ra trong đại dương nỗi buồn. Ngôi nhà nơi tôi sinh ra là một căn nhà gỗ một phòng nằm ở vùng núi phía Tây Nam Virginia và tài sản của gia đình gồm có một con ngựa, một con bò, một cái giường và một cái lò nướng mà mẹ tôi dùng nướng bánh ngô. Về mặt lý thuyết, tôi không mơ hồ về cơ hội trở thành một người tự do và ít có cơ hội cống hiến cho xã hội. Bố mẹ tôi nghèo và không biết chữ, Hàng xóm của chúng tôi nghèo và cũng không biết chữ. Tài sản duy nhất có giá trị mà tôi được thừa hưởng khi sinh là một cơ thể khỏe mạnh và dòng máu khỏe mạnh. Từ mô tả ngắn gọn về hoàn cảnh của tôi, bạn có thể tự hỏi tại sao tôi được chọn để tạo ra một thế giới triết lý thực tế đầu tiên về thành công cá nhân. Chính tôi cũng thường tự hỏi về điều đó. Nhưng một nhà triết học từng nói, Chúa hành động một cách bí ẩn để tạo nên điều kỳ diệu của Ngài. Từ những nỗi buồn thời thơ ấu, tôi xuất hiện một khao khát làm giảm bớt nỗi buồn cho người khác. Một khao khát mãnh liệt và bền bỉ đến nỗi nó đã đưa tôi qua 20 năm nghiên cứu phi lợi nhuận về nguyên nhân thành công và thất bại. Có lẽ những nỗi buồn của tuổi trẻ đã được gửi đến tôi với một mục đích nào đó để tôi được truyền cảm hứng cống hiến cho nhân loại. Tất nhiên, khi tôi nói rằng nghiên cứu phi lợi nhuận Ý tôi là chúng không đem lại lời lãi bằng tiền bạc trong quá trình tiến hành Sự đền bù cuối cùng mà nghiên cứu này mang lại cho tôi Tôi có thể thành thật nói rằng Tôi nghi ngờ liệu có tác giả nào khác được hỗ trợ thuận lợi Để thực hiện bất kỳ tác phẩm nào như tôi đã có trong suốt 20 năm không Trong khi tôi xây dựng môn thành công học Cuối cùng, những năm tháng phi lợi nhuận đó đã giúp tôi mang đến ảnh hưởng Với vô số cuộc đời Và mang lại cho cá nhân tôi nhiều hơn những chia sẻ của tôi về 12 gia tài vĩ đại, đại diện cho tất cả những thành tựu cá nhân trên hành tinh này. Nếu tôi có thể quay ngược thời gian và sống cuộc đời của mình một lần nữa, liệu tôi có tránh được những nỗi buồn của tuổi trẻ không? Không, chắc chắn là không, vì chính những trải nghiệm đó đã làm dịu cơ thể và tâm trí của tôi, cũng như điều chỉnh tâm hồn tôi phù hợp với nhiệm vụ của cuộc đời, đem đến lợi ích cho những người khác. Đang trăn trở tìm kiếm con đường băng qua cánh rừng tối tăm của cuộc đời Hiểu được tầm quan trọng của suy nghĩ mà tôi đang cố gắng truyền đạt Và bạn sẽ hiểu tại sao tôi nói rằng mục đích của cuốn sách này Còn vĩ đại hơn nhiều so với việc hướng dẫn làm chủ Nỗi sợ khám chữa nha khoa hoặc phẫu thuật Nếu tôi làm công việc của mình như kỳ vọng Bằng cách viết cuốn sách này Nó sẽ giới thiệu cho người đọc một nguồn sức mạnh Để chuyển hóa mọi nghịch cảnh thành công việc hữu ích Một nguồn năng lượng từ một nửa vô hình của con người mà ta không thể nhìn thấy trong gương. Một khi bạn học cách đánh giá nỗi buồn, bạn sẽ nhận ra lợi ích mỗi khi nó xuất hiện và bạn sẽ hiểu đó là một trong những công cụ của tự nhiên để phân biệt con người với giới động vật quanh ta. Động vật trên tất cả các tầng lớp phát triển thấp hơn con người, không bao giờ cảm nhận được ích lợi từ nỗi buồn. Ngoại trừ chó là loài có mối quan hệ lâu dài với con người và trở nên gần gũi nhưng vẫn kém hơn con người. Nếu bạn có một năng lực cảm nhận nỗi buồn, bạn cũng có một năng lực thiên tài tiềm tàng. miễn là bạn cũng xem nỗi buồn như một loại kỷ luật đáng hoan nghênh, chứ không phải là một phương cách để tự thương hại. Khi chúng ta tiếp tục tiến thăm, thung lũng các phép màu vĩ đại, bạn sẽ thấy rằng mỗi một phép màu trong số đó chắc chắn được tôn tạo với tiềm năng tinh thần Rất có lợi cho những ai thấu hiểu chúng Và bạn cũng sẽ quan sát thấy rằng Sự bình an trong tâm trí chỉ dành cho những người lý giải đúng Và tuân theo quy luật của tự nhiên Nếu bạn bỏ lỡ điểm này Bạn sẽ bỏ lỡ mục đích chính đã thúc đẩy tôi với cuốn sách này Nỗi buồn là mẫu số chung tuyệt vời Giúp tạo nên hoàn cảnh chung của một cộng đồng hoặc một gia đình Khi bất hạnh xảy ra Tôi hiểu rằng, đau khổ đưa những người chồng và người vợ bị ghẻ lạnh đến với nhau, những người đã không chịu ảnh hưởng nào khác, và tôi đã thấy nỗi buồn xóa sạch mối thù cao như núi đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Cảm xúc đau khổ giống như tình yêu, thanh lọc linh hồn của những người trải nghiệm nó, cho họ can đảm và niềm tin để chống lại những thử thách, và đau khổ đến từ một thế giới hỗn loạn và sai lầm. Miễn là nỗi buồn luôn được coi như một lợi ích, chứ không phải một lời nguyền thù ghét nỗi buồn gây ra loét dạ dày huyết áp cao và bị người khác ghẻ lạnh mỗi nỗi buồn mang theo một hạt mầm của một niềm vui tươi hãy tìm kiếm hạt mầm gieo trồng và gặt hái lợi ích của niềm vui khi bạn thực hiện được điều này bạn sẽ không còn cho phép bản thân phiền muộn bởi những vấn đề nhỏ nhặt như phẫu thuật nha khoa thậm chí là đại phẫu y tế ngay cả khi chúng là các cuộc phẫu thuật quan trọng hay vì tự an ủi bản thân khi gặp phải nỗi buồn. Hãy nhìn xung quanh cho đến khi bạn tìm thấy ai đó có nỗi buồn lớn hơn bạn và giúp người đó làm chủ nó. Và nỗi buồn của bạn sẽ được chuyển thành phương thuốc cho thể xác và tâm hồn của bạn. Đó cũng là phương thuốc có thể chữa lành những căn bệnh từ việc trải nghiệm nhiều nghịch cảnh khác nữa. Tổng kết, không ai mời chào nỗi buồn, nhưng đó là một trong những công cụ hiệu quả của tự nhiên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 hay vì tự an ủi bản thân khi gặp phải nỗi buồn. Hãy nhìn xung quanh cho đến khi bạn tìm thấy ai đó có nỗi buồn lớn hơn bạn và giúp người đó làm chủ nó. Chương 10 Mục đích rõ ràng của tự nhiên phép màu thứ 8 của cuộc sống Sự cố định của quy luật tự nhiên là một phép lạ trường tồn giúp bảo vệ tất cả các kế hoạch và mục đích của tự nhiên và đảm bảo rằng Kết cấu chung của vũ trụ sẽ được thực hiện mà không bị con người can thiệp. Quy luật về môi trường vũ trụ là yếu tố kiểm soát tất cả các quy luật tự nhiên khác, đồng thời là sức mạnh bất biến với mọi thói quen của sinh vật sống trong các trật tự thấp hơn của đời sống loài người. Nó cũng sửa chữa thói quen về năng lượng, vật chất và khoảng cách giữa tất cả các ngôi sao và hành tinh. Bản thân con người đã được cung cấp đặc quyền và phương tiện để sửa chữa thói quen cố hữu. Dù tốt hay xấu, thói quen của mỗi sinh vật trên bệnh viện thấp hơn đã được sửa chữa bởi cái mà chúng ta gọi là bản năng và mô hình bản năng của mỗi sinh vật trên bệnh viện thấp hơn thể hiện những hạn chế và mức độ hoạt động của chúng. Đặc quyền đặt trong tay con người là ở chỗ, tạo ra và phá bỏ thói quen của chính mình để không bị ràng buộc bởi bất kỳ hình thức hạn chế nào do di truyền mang lại. Giống như tất cả các dạng sinh vật sống cấp cao hơn, Sự thật chung cho toàn vũ trụ, càng bất kể điều gì mà tâm trí con người có thể hình dung, tin tưởng và đạt được, đều có nền tảng vững chắc bởi lẽ sức mạnh của con người nhằm phá bỏ mọi thói quen cũ, phải tuân theo chặt chẽ quy luật môi trường vũ trụ và bổ sung những thói quen khác do con người lựa chọn. Một khi con người lựa chọn một mục tiêu và tạo ra các kế hoạch để đạt được nó, môi trường vũ trụ sẽ sửa chữa tất cả các thói quen của anh ta, liên quan đến mục tiêu đó để tự động dẫn anh ta theo hướng mục tiêu ấy. Tuy nhiên, con người có thể phá vỡ những thói quen đó theo ý muốn, thay đổi kế hoạch và mục tiêu của mình và thiết lập một chuỗi thói quen hoàn toàn mới để đạt được những mục tiêu của mình. Sức mạnh của sự lựa chọn và kiểm soát thói quen mang đến cho con người thứ bậc chỉ cách trí tuệ vô hạn một bước chân và trên thực tế mang lại cho ta đặc quyền dựa trên các lực lượng của trí tuệ vô hạn để đạt được tất cả các mục tiêu và đích đến theo ý muốn. Bằng chứng ủng hộ quan sát này nằm ở chỗ, người ta chỉ cần kiểm kê những thành tựu trong nửa đầu thế kỷ 20 và thấy rằng con người khám phá ra nhiều bí mật hơn, tổng số bí mật được khám phá trong suốt quá trình sinh tồn của loài người trước đó. Từng bước một, bằng cách thực hiện thói quen tự suy nghĩ, con người được dẫn dắt vào thời kỳ ấn nút hiện đại sẽ cho phép ta Nói một cách hình tượng, đáp ứng mọi nhu cầu bản thân chỉ bằng cách bình tĩnh ngồi xuống và nhấn nút điều khiển hoạt động theo ý muốn. Có lẽ sự tiến bộ này của con người mà thông qua đó con người đã chuyển sang sử dụng máy móc cho hầu hết các việc lao động thủ công chỉ là một phần trong kế hoạch mà tự nhiên muốn giới thiệu tới con người về sức mạnh của tâm trí chính mình qua quá trình xóa bỏ. Khi không còn nhu cầu sử dụng sức mạnh thể chất, con người sẽ có thời gian để khám phá ta sử dụng sức mạnh bộ não của mình và qua đó học được rằng ta có thể làm tất cả những điều mà Chúa Trời thử thách ta thậm chí còn vĩ đại hơn những gì tôi làm được Các ngôi sao và các hành tinh các vật chất tinh vân hình thành chúng có liên quan với nhau qua quy luật bất biến của tự nhiên hoạt động thông qua luật môi trường vũ trụ Ngày và đêm, các mùa trong năm quy luật cân bằng và mọi sinh vật ngoại trừ con người đều bị ràng buộc bởi những thói quen không thể thay đổi trong những chuyển động và hành động đã được dự đoán chính xác trong thời gian dài và trước cả khi xảy ra. Chỉ riêng con người mới được ban cho đặc quyền sửa chữa vận mệnh của mình làm cho nó trở nên dễ chịu hay khó chịu, thành công hay thất bại, hạnh phúc hay bất hạnh, giàu hay nghèo và những thành tựu của chúng ta luôn không thể đoán trước được vì sức mạnh tiềm tàng của con người là vô hạn. Nếu con người có thêm hai đặc quyền nữa, con người sẽ ngang hàng với đấng tạo hóa, cụ thể là đặc quyền được lựa chọn hoàn cảnh sinh ra, và đặc quyền được sống bao lâu tùy ý. Con người có khả năng kiểm soát hầu hết mọi thứ khác, nhưng than ôi, ta hiếm khi phát hiện ra rằng mình có sẵn sức mạnh này, hoặc có thể thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để sử dụng những sức mạnh giúp nâng đỡ bản thân, hoặc làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Phần lớn cuộc đời, con người luôn ở trong một cuộc đấu tranh giằng co với các thế lực không thân thiện với ta vì ta không hiểu bản chất của chúng. Những lực lượng là các phép màu vĩ đại của cuộc sống và ta sẵn sàng sống một cuộc đời ổn định với một chỗ ngã lưng, một ít thức ăn để lấp đầy bụng và đủ quần áo để che đậy sự trần trụi của bản thân. Đôi khi một cá nhân bước ra khỏi đám đông nhân loại kiểm soát tâm trí của mình nhận ra sức mạnh của nó và sử dụng chúng. Sau đó, thế giới đã có một Edison hoặc Ford hoặc Luther perpen hay Alexander Graham Bell hay một Henry G. Kaiser, những người đã xóa bỏ mọi giới hạn tự đặt ra vì họ biết được sự thật rằng bất kỳ điều gì mà tâm trí hiểu và tin tưởng thì tâm trí đều đạt được nó. Thiên tài ư, đúng thế, bởi vì thiên tài chỉ đơn giản là vấn đề tự khám phá, hiểu bản thân một cái tôi khác trong bạn không bị giới hạn bởi bất kỳ điều gì bạn có thể trở thành chủ nhân của số phận chỉ huy của tâm hồn chính mình hoặc tâm trí bình yên sẽ tự nhiên đến với bạn giống như việc đói thì phải ăn vậy điểm yếu lớn nhất của con người không phải ở củ cải mà ta không sở hữu mà không tận dụng được gia tài mình đang có mỗi thế hệ con người chỉ có ít hơn một phần trăm dân số so sáng ngọn đuốc của nền văn minh và duy trì nó vì lợi ích của thế hệ tiếp theo. Nền văn minh được giữ lại nhờ những người biết khám phá và sử dụng tâm trí của chính họ. Điều tương tự cũng đúng trong các doanh nghiệp kinh doanh trung bình, nơi một tỷ lệ tương đối nhỏ của các cá nhân thực sự làm việc và chịu trách nhiệm cho hoạt động hiệu quả của nó những người khác là những thân xác tồn tại mà không có tâm trí và tinh thần và thường họ lấy đi của doanh nghiệp nhiều hơn so với phần mà họ có thể đóng góp tự nhiên không do dự không chần chừ không thay đổi kế hoạch đã tạo ra và về mặt này đó là một tấm gương tốt để con người noi theo những người thành công đã làm theo tấm gương đó những kẻ thất bại thì không Một trong những khám phá ấn tượng mà tôi tìm ra trong quá trình tiếp xúc với những con người thành công đã giúp tôi xây dựng nên môn thành công là thực tế rằng họ hành động với mục đích rõ ràng và không bao giờ dao động, bước chậm lại hoặc bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Họ đã thành công vì họ biết những gì họ mong muốn, đặt kế hoạch cho nó và tuân theo kế hoạch đó cho đến khi họ được đền đáp bằng những thành công. Tôi thường nghĩ, khi quan sát những cá nhân thành công kiên trì với mục đích của mình sau nhiều lần thất bại, rằng trí tuệ vô hạn đó sẽ tự đứng về phía người không bỏ cuộc khi họ phải vượt qua thử thách, vì bằng cách nào đó những người này luôn giành chiến thắng cuối cùng, bất kể họ phải đối mặt với bao nhiêu hạn chế. Lần đầu tiên tôi nghe về chuyện Thomas A. Edison đã vượt qua hơn 10.000 lần thất bại trước khi tìm ra bí mật của bóng điện sợi đốt, tôi tự hỏi Làm sao mà một người nào khác có thể làm được như vậy, hoặc sẽ trả giá cao như vậy cho thành công? Sau này, khi tôi làm quen với tâm trí kiểu Edison và phương pháp mẫu máy áp dụng để giải quyết các vấn đề của mình, tôi phát hiện ra rằng ảnh hưởng mang tính kỷ luật từ 10.000 lần thất bại đã tạo nên một nhà phát minh Edison vĩ đại nhất mọi thời đại. Edison hẳn đã nhận ra khi ông gặp thất bại hết lần này đến lần khác, Sự kiên trì cuối cùng đã mang lại cho ông bí mật mà ông đang tìm kiếm. Tôi được dẫn dắt đến kết luận này dựa trên trải nghiệm của bản thân trong những lần gặp thất bại. Những trải nghiệm khiến tôi càng quyết tâm hơn để tiếp tục cho đến khi thành công. Giọng nói bình tĩnh, nhỏ bé sâu bên trong tôi nói với tôi rằng đừng bỏ cuộc mỗi khi tôi gặp thất bại. Nếu chúng ta có thể trải nghiệm một lần duy nhất nỗi đau cả về thể xác và tinh thần, của những cá nhân đã đấu tranh trường kỳ trước khi chiến thắng vì cống hiến cho nhân loại Chúng ta sẽ hoàn toàn xấu hổ khi thừa nhận rằng những trải nghiệm tầm thường của bản thân như nỗi sợ khám chữa nha khoa hoặc phẫu thuật y tế thật nhỏ nhặt và chẳng nhầm nhò gì Tổng kết Các quy luật tự nhiên là bất biến Điều này giúp đảm bảo cho kết cấu chung của vũ trụ không bị con người can thiệp Vì vậy, nếu bạn muốn thành công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 khi họ vượt qua thử thách chương 11 hệ thống quy luật phức tạp của tự nhiên phép màu thứ chín của cuộc sống cân bằng vạn vật của tự nhiên là một công cụ khác mà tự nhiên sử dụng để duy trì sự cân bằng hoàn hảo trong sự tồn tại của mọi thứ trong vũ trụ bao gồm thời gian không gian năng lượng vật chất và trí tuệ. Thông qua những yếu tố này, được định hình thành mọi dạng thức mà con người biết đến. Thông qua các hoạt động của quy luật tự nhiên, tự nhiên đã bắt buộc mỗi cá nhân buộc phải nếm trải cả sự cay đắng và ngọt ngào của cuộc sống. Nhưng tự nhiên đã khôn ngoan và khéo léo, đưa thêm một cỗ máy bù trừ, giúp cá nhân cân bằng cay đắng và ngọt ngào, theo nhu cầu và mong muốn của bản thân. Điều này là cần thiết bởi vì cấu trúc tổng thể của tạo hóa cho phép con người có quyền kiểm soát đối với tâm trí, điều khiển nó hướng đến một cái kép đáng buồn hay khó hậu. Thông qua các quy luật của cỗ máy bù đắp này, cũng là một phần của quy luật cân bằng vũ trụ, mọi nghịch cảnh, thất bại, sai lầm, thất vọng, chán chường của con người về bất kỳ sự vật hay nguyên nhân nào đều mang theo nó trong chính nghịch cảnh đó hạt mầm của một lết tương xứng. Sự thật này không nêu ra quá rõ ràng, Vì thế mới có sự lặp đi lặp lại của nghịch cảnh Theo quy định bù trừ, mọi người đều có quyền và sức mạnh Để tìm thấy hạt mầm với lễ tương xứng trong mọi trải nghiệm khó khăn hoặc nghịch cảnh của chúng ta Dù đó có là trải nghiệm tự tạo ra hay vượt quá tầm kiểm soát của bản thân Việc gieo trồng hạt mầm đó trở nên đơm hoa kết trái Thành quả chính của một mong ước nào đó sẽ đền bù cho nghịch cảnh sinh ra mầm mống đó Ở đây, ta tìm thấy bằng chứng phong phú cho thấy công lý vô tận, điều chỉnh bản thân cá nhân và mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Tự nhiên đã thiết kế những quy luật chung của vũ trụ, sao cho những cá nhân thấu hiểu và làm theo quy luật đó không thể chịu sự bất công được. Bất công hoàn toàn là một thể chất nhân tạo, chỉ tồn tại trong mối quan hệ giữa con người với nhau, chứ không có ở đâu khác. Trong mối quan hệ của con người với các quy luật tự nhiên của vũ trụ, không thể có sự bất công, bởi vì những quy luật đó đã khéo léo đưa ra phương pháp khiến con người tự trừng phạt bản thân vì những hành vi sai trái và được bù đắp cho đức tính tốt của mình, bằng cách hiểu đúng và tự thích ứng một cách hòa hợp với các quy luật của tự nhiên. Có hai loại nghịch cảnh ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. một Nghịch cảnh không bắt nguồn từ kết quả của việc làm do cá nhân làm ra hoặc thờ ơ không làm và do đó không chịu sự kiểm soát của cá nhân chẳng hạn những trường hợp như cái chết của người thân sinh ra với những khiếm khuyết về thể chất không thể sửa chữa được hoặc sinh ra trong các tầng lớp chủng tộc chịu bất công 2. nghịch cảnh mà cá nhân có đặc quyền kiểm soát và sức mạnh để thực thi đặc quyền đó chẳng hạn như sợ hãi, tham lam, gian tị, phù phiếm tự ái, hận thù, đố kỵ, bệnh tật, nghèo đói, tranh cãi với người thân hàng xóm hoặc cộng sự, đối đầu với người khác về chính trị, tôn giáo và quan điểm cá nhân. Danh sách này có thể kéo dài nữa mới bao quát hết thực tế, các mối quan hệ của con người. Nhưng về cơ bản, nó bao gồm các trường hợp ảnh hưởng đến cuộc sống của con người, mà tại đó cá nhân có phương tiện kiểm soát, mặc dù thực tế là ta hiếm khi thực hiện quyền kiểm soát đó. Các nghịch cảnh trong nhóm 1 không thuộc quyền kiểm soát của cá nhân, có thể bị chặn khỏi việc ảnh hưởng đến sự an tâm của cá nhân bằng cách thực hiện đặc quyền vĩ đại cho đứng tạo hóa ban cho con người mà mọi cá nhân đều có quyền thiết lập và kiểm soát thái độ tinh thần của mình và điều khiển sức mạnh tư tưởng đạt đến mục đích mong muốn bao gồm sự kiểm soát tuyệt đối các phản ứng đối với tất cả các trải nghiệm trong cuộc sống nói cách khác những nghịch cảnh không thể kiểm soát được có thể bị loại bỏ ảnh hưởng lên thái độ tinh thần của cá nhân Theo cách như thể, chúng không tồn tại và cá nhân có thể hành xử giống như khi chúng chưa xảy ra. Ai đó có thể phàn nàn rằng đây là một nhiệm vụ khó khăn. Đúng vậy, nhưng phương tiện để dễ dàng thực hiện điều đó sẽ được tiết lộ vào phần sau trong chuyến viến thăm thung lũng của những phép màu. Những nghịch cảnh của nhóm 2 nằm dưới sự kiểm soát của cá nhân có thể được xử lý thông qua sự trợ giúp của phép màu quan trọng và mạnh mẽ nhất trong số các phép màu vĩ đại. Luật cân bằng vũ trụ không chỉ tác động lên con người và các mối quan hệ, các vấn đề của họ, mà còn đối với thực vật và các loài sinh trưởng từ đất đai. Hãy quan sát, ví dụ như kỹ thuật cân bằng và đối xứng hoàn hảo của một cái cây với các nhánh của nó, rủ xuống để giữ cho thân cây cân bằng ở tất cả các hướng, để cân xứng với thân và các nhánh của cây chồm trong đất với độ sâu thích hợp, một kỹ thuật hoàn hảo mà con người có thể sao chép. Cân bằng vũ trụ cũng ảnh hưởng lên tất cả các vật chất vô tri, đến các đơn vị vật chất nhỏ nhất như các electron và proton của nguyên tử, được giữ cân bằng hoàn hảo bởi hai đơn vị năng lượng bằng nhau, một âm và một dương, qua một lực cân bằng kéo và đẩy đến một điểm tạo ra sự cân bằng. Xuyên suốt một phần vũ trụ mà con người khám phá ra, Chúng ta tìm thấy một hệ thống cân bằng hoàn hảo giữa tất cả các ngôi sao và hành tinh, vật chất tinh phân nguyên sơ chưa hình thành, nên các hành tinh hoặc ngôi sao, nếu luật cân bằng này không tồn tại, sẽ có sự hỗn loạn không ngừng giữa các vụ va chạm của các ngôi sao và hành tinh và các mùa trong năm, ngày và đêm sẽ không được điều chỉnh bởi một quy luật hoặc thói quen có thể dự đoán được nữa. Hầu hết chúng ta không cảm thấy hứng thú sâu sắc với sự cân bằng của các ngôi sao và hành tinh Nhưng tất cả chúng ta đều quan tâm đến phương pháp tận dụng tối đa Quy luật cân bằng vũ trụ Trong việc điều chỉnh các tình huống Ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân theo hướng có lợi cho bản thân của chúng ta Cách tốt nhất để bảo đảm lợi ích từ quy luật vĩ đại này Trước tiên, bằng cách kiểm soát sức mạnh tư tưởng của bản thân Và sử dụng nó để thích ứng với nghịch cảnh Theo cách có lợi cho bản thân Và thứ hai, sử dụng chính sức mạnh tư tưởng này để điều chỉnh bản thân một cách có lợi trong tất cả các nghịch cảnh mà ta không thể kiểm soát xảy ra trong cuộc sống. Từ phân tích ngắn gọn về luật cân bằng, ta được tiếp thêm sự khuyến khích và động viên bởi sự quan sát cho thấy quy luật này giữ mọi thứ trong vũ trụ, phù hợp với mô hình và cấu trúc được tự nhiên thiết lập. Ngoại trừ con người, sinh vật duy nhất có khả năng đi chệt khỏi ảnh hưởng của quy luật ấy, và tất cả các quy luật tự nhiên khác nếu và khi cá nhân con người lựa chọn và sẵn sàng trả giá cho lựa chọn của mình nếu bạn đang tìm kiếm bí mật thành công lớn nhất trong tất cả các nỗ lực của con người thì đây là một điểm rất phù hợp để dừng và suy ngẫm thiền định và tư duy với hy vọng rằng tiếng nói sâu thẳm trong tâm hồn sẽ chỉ dẫn và ban cho bạn may mắn về kiến thức mà bạn đang tìm kiếm tổng kết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 Mối quan hệ của con người với các quy luật tự nhiên của vũ trụ không hề có sự bất công. Nếu con người có những hành vi sai trái, họ sẽ bị quy luật tự nhiên trừng phạt. Còn nếu con người hiểu đúng và tự thích ứng một cách hòa hợp với các quy luật tự nhiên, họ sẽ được bù đắp thích đáng cho đức tính tốt của mình. Cách tốt nhất để đảm bảo lợi ích từ quy luật cân bằng của vũ trụ là trước tiên bằng cách kiểm soát sức mạnh tư tưởng của bản thân,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 Thời gian là bác sĩ vĩ đại chung cho mọi bệnh tật của con người, với tác nhân chính là thanh không, năng lượng kết nối mọi thứ trong vũ trụ lại với nhau. Thời gian là phương pháp chữa lành vết thương tuyệt vời, cả về thể chất lẫn tinh thần, và nó là cỗ máy biến đổi mọi nguyên nhân thành kết quả phù hợp. Thời gian đánh đổi tuổi trẻ lấy sự trưởng thành và thông thái, thời gian biến vết thương lòng và sự thất vọng trong cuộc sống hàng ngày thành sự can đảm, chịu đựng và thấu hiểu. Nếu không có tác dụng hữu ích này, hầu hết các cá nhân sẽ lạc lối trong những năm tháng tuổi trẻ Thời gian khiến núi chính trên các cánh đồng và quả chính trên cây khiến chúng sẵn sàng cho con người tận hưởng và nuôi dưỡng con người Thời gian giúp những cái đầu nóng nguội đi và lý trí hơn Thời gian giúp chúng ta khám phá ra quy luật vĩ đại của tự nhiên bằng phương pháp thử và sai, giúp ta hưởng lợi từ những phán đáng sai lầm của bản thân Thời gian là tài sản quý giá nhất của ta, bởi vì chúng ta chỉ có thể chắc chắn có được nó trong một giây, vào bất kỳ ngày hoặc địa điểm cụ thể nào. Thời gian là tác nhân của lòng thương xót, mà qua đó chúng ta có thể ăn năn hối lỗi và có được kiến thức hữu ích từ đó. Thời gian ủng hộ những ai thấu hiểu chính xác các quy luật của tự nhiên và tự thích nghi theo chúng như những kim chỉ nam nhằm hướng tới thói quen sống đúng đắn. Nhưng thời gian đưa tới những hình phạt nặng nề cho những người vô tri Hoặc thờ ơ trước quy luật đặt ra Thời gian là người thao túng quy luật môi trường vũ trụ Là người sửa chữa những thói quen của cả sinh vật sống và vật vô tri vô giác Thời gian cũng là người điều khiển chính các quy luật đền bù Thông qua đó, con người gieo nhân nào thì gặp quả ấy Hành động tích cực theo quy luật này được gọi là luật tăng lợi ích Hành động tiêu cực được gọi là luật giảm lợi ích Thời gian không phải lúc nào cũng thi hành luật đền bù nhanh chóng, nhưng nó chắc chắn có hoạt động, theo những thói quen và khuôn mẫu cố định mà một triết gia hiểu được và nhờ đó, triết gia có thể tiên đoán về những sự kiện sắp tới của tự nhiên bằng cách kiểm tra nguyên nhân gây nên nó. Thời gian cũng là người thao túng chính của quy luật thay đổi, giữ cho mọi vật và mọi người luôn ở trong tình trạng thay đổi liên tục và không bao giờ cho phép họ bất biến trong hai phút liên tiếp. Sự thật này ẩn chứa những lợi ích to lớn vì nó cung cấp phương tiện để chúng ta sửa chữa sai lầm loại bỏ nỗi sợ hãi sai trái và thói quen yếu đuối đổi sự vô tri lấy sự thông thái và bình an trong tâm trí khi già đi Quay lại những trải nghiệm trong quá khứ của bạn và đếm thử những dịp mà trái tim bối rối không tìm thấy lối thoát khỏi đau khổ mà chỉ được cứu rỗi bởi bàn tay nhân hậu của bác sĩ thời gian Nếu bạn từng thất bại trong kinh doanh hoặc trong một số công việc mà bạn lựa chọn là việc làm của đời mình. Bạn có thể đã quan sát thấy rằng thời gian đã cứu vớt bạn với những cơ hội khác và có lẽ còn lớn hơn thế và bạn vui mừng vì đã được đi từ đường vòng đến một con đường cao tốc êm đềm, rộng mở hơn với biết bao cơ hội. Trong dịp tới khi bạn thấy mình lãng phí một giây phút quý giá nào của cơ hội, thời gian, hãy sao chép bản cam kết sau Ghi nhớ và bắt đầu thực hiện ngay lập tức Cam kết của tôi với bác sĩ thời gian Thời gian là tài sản lớn nhất của tôi Và tôi sẽ sử dụng nó dựa trên hệ thống ngân sách Sao cho mỗi giây không dành cho giấc ngủ Sẽ được sử dụng để tự cải thiện bản thân Trong tương lai tôi sẽ coi sự mất mát Qua việc sao lãng Bất kỳ phần thời gian nào như một tội lỗi Mà tôi phải chuộc lỗi bằng cách sử dụng tốt hơn Một khoảng thời gian tương đương sau đó Nhận ra rằng gieo nhân nào gặt quả ấy, tôi sẽ chỉ gieo những hạt giống hành động có thể mang lại lợi ích cho người khác cũng như cho chính tôi và từ đó tuân theo quy luật bù trừ vĩ đại. Tôi sẽ sử dụng mỗi ngày trong tương lai để mang đến cho bản thân sự an tâm mà nếu thiếu nó tôi sẽ nhận ra rằng hạt giống mà tôi từng gieo trồng cần được tái kiểm tra hiểu rằng thói quen suy nghĩ có thể trở thành hình mẫu thu hút các nghịch cảnh, vốn có ảnh hưởng đến đời mình, khi thời gian trôi qua, tôi sẽ giữ cho tâm trí bận rộn suy nghĩ về các tình huống mong muốn để không cần thời gian dành cho nỗi sợ hãi và thất vọng và những điều tôi không mong muốn. Nhận ra rằng quỹ thời gian của tôi trên trần đời là không xác định và có hạn, Tôi sẽ nỗ lực bằng mọi cách có thể để sử dụng thời gian đó sao cho những người thân thuộc sẽ được hưởng lợi từ ảnh hưởng của tôi và được truyền cảm hứng từ tấm gương của tôi để sử dụng hiệu quả quỹ thời gian của họ. Cuối cùng, khi thời gian của tôi đã hết, hy vọng tôi có thể để lại phía sau một tượng đài mang tên tôi không phải là một tượng đài hữu hình bằng bi đá mà ở trong trái tim của mọi người. Một tượng đài có dấu ấn chứng minh rằng thế giới đã tốt đẹp hơn một chút, vì tôi đã sinh ra trên đời. Tôi sẽ lặp lại cam kết này hàng ngày trong suốt quãng đời còn lại và củng cố nó với niềm tin rằng nó sẽ cải thiện nhân cách của tôi và truyền cảm hứng cho những người mà tôi có thể ảnh hưởng để cải thiện cuộc sống của họ. Những chiếc kim đồng hồ thời gian đang quay nhanh về phía trước chúng ta thốt lên hãy quay về phía sau quay ngược thời gian trên chuyến bay của bạn nhưng thời gian không chú ý đến tiếng kêu thang của bạn sẽ luôn muộn màng hơn bạn nghĩ, hồi thúc bản thân, những người đồng hành với bạn hãy thức tỉnh và kiểm soát tâm trí của chính bạn, trong khi bạn vẫn còn đủ thời gian để trở thành điều mà bạn mong muốn từ lâu trước khi tương lai hết hạn, tận dụng tối đa sự phân bổ thời gian hiện tại của bạn với hy vọng rằng bạn sẽ không phải tái sinh để hoàn thành công việc của kiếp này một lần nữa vì đã sao lãng nó Đây là lời cảnh báo cho bạn Bây giờ trách nhiệm là của bạn Có một bài kiểm tra đơn giản để bạn đánh giá liệu mình có đang sử dụng thời gian một cách có lợi nhất hay không Nếu bạn đã đạt được sự an tâm và sự sung túc đủ cho nhu cầu của bạn Thời gian của bạn đã được sử dụng đúng cách Nếu bạn chưa đạt được may mắn này Thời gian của bạn đã bị sử dụng một cách sai cách Và bạn nên bắt đầu ngay bây giờ để xem bạn đã sai sót ở đâu Những người thực sự vĩ đại không có thời gian nhàn rỗi Bởi vì họ giữ cho tâm trí bận rộn Hướng đến những hình mẫu tư tưởng Mang tính xây dựng Bằng cách sử dụng hiệu quả thời gian của họ Họ phát triển các giác quan thứ xấu Mà thông qua đó họ quan sát Lắng nghe và nhìn nhận Từ bên trong Nếu những suy nghĩ tiêu cực Đi vào tâm trí của những người thực sự vĩ đại Ngay lập tức chúng được chuyển thành Những suy nghĩ tích cực Và được hiện thực hóa bằng hành động thực tế tích cực Phù hợp với bản chất của chúng Tích tắc Con lắc của đồng hồ thời gian đang đung đưa rất nhanh. Toàn bộ diện mạo của nền văn minh đang trải qua sự vận động phát triển không ngừng. Đúng và sai đang không ngừng đấu tranh sinh tử để giành quyền tối cao. Đã đến lúc mỗi cá nhân phải học cách đứng lên và có trách nhiệm. Thời gian đã đến để mọi người đứng lên và được chú ý. Việc sử dụng quỹ thời gian hạn định của mỗi cá nhân sẽ chỉ ra rằng ta đang đứng về phía nào, đúng hay sai. Điều gì đó đã gia tốc đồng hồ thời gian nhanh đến mức nửa cuối thế kỷ 20 đã tiết lộ cho nhân loại nhiều cơ hội cá nhân để cải thiện bản thân hơn số được tiết lộ trong toàn bộ quá khứ tồn tại trước đây của loài người. Sự tham gia của bạn trong những cơ hội lớn này chỉ có thể được nắm bắt và sử dụng theo cách bạn quản lý thời gian. Tổng kết, thời gian là phương pháp chữa lành vết thương tuyệt vời cả về thể chất lẫn tinh thần và nó là cỗ máy biến đổi mọi nguyên nhân thành kết quả phù hợp sẽ luôn muộn màng hơn bạn nghĩ vì thế nếu bạn vẫn đang trì hoãn những kế hoạch cá nhân của mình hãy đứng dậy và bắt đầu ngay đi bạn hãy cố gắng thức tỉnh, thôi thúc và kiểm soát tâm trí của mình để trở thành con người mà bạn vẫn luôn muốn trước khi thời gian của bạn cạn kiệt nếu bạn đã đạt được sự an tâm và sự sung túc đủ cho nhu cầu của bạn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 phép màu thứ 11 của cuộc sống. Sự tự do trong lối sống kiểu Mỹ là một trong những phép màu vĩ đại của mọi thời đại. Tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, bối cảnh đã được dựng lên và lối đi đã được chuẩn bị. Vì không có nơi nào khác trên trái đất này, vào bất kỳ thời điểm nào mà ở đó, con người có thể sở hữu hoàn toàn tâm trí của chính mình và định hướng đến kết cục mong muốn như ở đây. Lối sống kiểu Mỹ được sinh ra từ những giọt nước mắt và máu, trưởng thành qua khó khăn và đấu tranh trong mọi tầng lớp công dân của quốc gia. Tất cả những điều đó chỉ ra rằng cách sống của chúng ta hài hòa trong từng trường hợp cụ thể, với kế hoạch của đấng tạo hóa, cho phép tất cả mọi người có quyền tự do thể hiện tâm trí của chính họ. Bằng chứng cho thấy đất nước của chúng ta là một vùng đất của cơ hội, nơi mỗi người có thể chọn mục tiêu của riêng mình trong cuộc sống, Và đạt được nó bằng cách điều chỉnh tâm trí của chính mình một cách phong phú Còn ở đâu trên trái đất này ngoại trừ nước Mỹ mà một người nhập cư gốc Ý thiếu giáo dục căn bản chẳng hạn như IP A.P.Sanina có thể bắt đầu sự nghiệp của mình bằng cách bán chuối trong và xây dựng nỗ lực đủ để trở thành ông chủ của hệ thống ngân hàng lớn nhất thế giới, ngân hàng Bank of America Ở đâu ngoài nước Mỹ, một thợ cơ khí trẻ tuổi, ít học có thể tạo ra một công nghiệp hoành tráng như ngành công nghệ ô tô và khởi nghiệp với đôi bàn tay trắng để rồi tích lũy và hình thành một đế chế trên toàn thế giới với lượng tài sản khổng lồ và tạo ra việc làm cho hàng trăm ngàn người giống như cách Henry Ford đã làm Và ở đâu, ngoại trừ nước Mỹ người lao động khiêm tốn nhất được thưởng nhiều lợi ích hiện đại so với các vị phu và kẻ thống trị cách đây vài thế hệ Ở đâu trên trái đất này ngoại trừ ở Mỹ Mỗi người dân đều được cung cấp các động lực cá nhân, đủ để truyền cảm hứng cho anh ta hành động, theo sáng kiến của bản thân, chọn sự nghiệp của riêng mình, tư duy theo cách riêng và thể hiện chúng theo bất kỳ cách nào anh ta chọn lựa. Ở nơi nào khác mà mọi bé trai được sinh ra như một lãnh đạo tiềm năng của những tòa nhà văn phòng cao nhất và nơi nào có một văn phòng cao tầng như vậy được quản lý thành công bởi một bộ máy nhân lực kiêm tốn. Ở đâu, ngoại trừ nước Mỹ, bất kỳ cá nhân thuộc chủng tộc hay tín ngưỡng nào cũng có thể vừa bước đi vừa ngẩng cao đầu kiêu hãnh và khẳng định rằng tôi tự do Ở đâu ngoại trừ nước Mỹ, một chàng trai không qua đào tạo có thể được chọn làm nhà phát minh sở hữu một tâm trí bậc thầy của những nhà khoa học xuất sắc và biến bản thân thành một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất của mọi thời đại như Thomas A. Edison từng làm Tôi đưa ra những câu hỏi này cho bạn, những người thích sự xa xỉ của lối sống kiểu Mỹ vĩ đại, với hy vọng rằng những ai đọc cuốn này sẽ trả lời chúng theo cách riêng của mình, theo những lợi ích mà đất nước này có thể cung cấp cho anh ta, và mong quá trình tự hỏi lòng mình để tìm câu trả lời. Hãy học cách đánh giá tốt hơn những cơ hội rộng lớn mở ra cho bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào mà bạn chọn. Trước khi kết thúc phân tích về lối sống vĩ đại kiểu Mỹ, Chúng ta hãy nhắc nhở bản thân rằng Di sản này sẽ chỉ thuộc về ta Chừng nào mà ta nhận ra nó Sử dụng đúng cách và bảo vệ nó Giống như tất cả các may mắn khác được tự nhiên ban tặng Chúng ta được hưởng đặc quyền ở Mỹ Chừng nào chúng ta cống hiến cho đất nước Tự nhiên không hài lòng Nếu ta có ý tưởng nhận lại mà không cho đi Tổng kết Sự tự do trong lối sống kiểu Mỹ Là một trong những phép màu vĩ đại của mọi thời đại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 Hãy học cách đánh giá tốt hơn những cơ hội trọng lớn mở ra cho bạn Trong bất kỳ hoàn cảnh nào mà bạn chọn lựa Tự nhiên không hài lòng nếu ta có ý tưởng nhận lại mà không cho đi Chương 14 Trí tuệ chiến thắng cái chết phép màu thứ 12 của cuộc sống Bí mật của cái chết Hầu hết mọi người khó mà hiểu về bản chất của cái chết Như một điều gì khác ngoài một bi kịch không thể tránh khỏi Nhưng cái nhìn hạn chế này có thể được mở rộng Khi xem xét đến cấu trúc chung của vũ trụ Một trạng thái thay đổi không ngừng Liên tục trải qua sự thay đổi vĩnh cửu. Con người xuất hiện trên trái đất Mà không hề hay biết hay đồng ý việc đó Sống một quãng đời trong môi trường vĩ đại của cuộc sống Sau đó, dù muốn hay không Cũng trở thành một phần của trí tuệ vô hạn Kế hoạch của đấng tạo hóa Không để một ai có khả năng bất tử sống trên trái đất và sẽ là một thảm họa nếu đó là một phần của cấu trúc vũ trụ. Điều gì đáng sợ hơn là bị buộc phải sống mãi trên hành tinh này, đấu tranh không ngừng ở nơi mà sự sống, đòi hỏi không ngừng cảnh giác. Tuổi thọ là một cái gì đó, giống như hệ thống trường học hiện đại. Chúng ta bước vào thời kỳ mẫu giáo, tốt nghiệp và chuyển lên cấp tiểu học, sau đó vào trung học và bước vào giai đoạn cuối là đại học. Mục đích chính đằng sau khoảng đời ngắn ngủi của con người trên trái đất, Dường như là mục đích của sự giáo dục đó Nếu không có cái chết Hãy nghĩ đến những kẻ xấu xa khét tiếng trên thế giới Vẫn sống và làm cho cuộc sống của mọi người khốn khổ Những kẻ xâm lược và những tên độc tài tự xưng Đã tìm cách biến nhân loại thành nô lệ từ buổi bình minh Của nền văn minh loài người Cái chết giống như một giấc ngủ kéo dài Trong đó cá nhân thả lỏng thể xác mệt mỏi Và cạn kiệt của mình Đổ lấy sự vĩnh hằng và vô tận Vì thế, đó là một hoàn cảnh mà cá nhân không có quyền kiểm soát cuối cùng và nó nên được chấp nhận như thế và loại bỏ khỏi tâm trí ta. Hiểu quy luật thay đổi như một phần của cấu trúc vũ trụ và cái chết cũng trở nên dễ hiểu và có thể dễ dàng chấp nhận như một điều cần thiết. Không thể cùng tồn tại quy luật thay đổi bất biến và sự bất tử trên trái đất. Cá nhân có thể sợ chết, sợ hãi khi gặp phải nó và coi đó là bi kịch. Nhưng may mắn thay, cá nhân đó chỉ là một con tốt trong toàn thể cấu trúc chung của vũ trụ và những ham muốn và phương tiện của anh ta bị giới hạn hoàn toàn trong khoảng thời gian ngắn ngủi mang tên cuộc đời. Mà qua đó, cá nhân được dẫn dắt để tận hưởng chuyến tiến thăm ngắn ngủi của mình theo cách mà anh ta mong muốn. Thái độ của triết gia đối với cái chết dường như khá khôn ngoan. Anh ta chấp nhận nó như một tình huống có thể kiểm soát một chút nhưng rất hạn chế. Do đó, anh ta tự điều chỉnh để nhìn nhận nó với một tinh thần tin tưởng trung lập rằng khi đến thời điểm, anh ta sẵn sàng cho cái chết và sau đó gạt bỏ vấn đề này khỏi tâm trí và dành năng lượng của mình để tạo ra những lợi ích có thể liên quan đến những hoàn cảnh mà anh ta có thể kiểm soát được. Một triết gia coi những người sợ chết như một sự xúc phạm đến đứng tạo hóa và triết gia chấp nhận mọi nghịch cảnh trong cuộc sống với tư cách là bậc thầy trong những thử thách của cuộc đời và kịp điều chỉnh bản thân theo cách phù hợp nhất để cho phép anh ta được hưởng lợi từ chúng. Một số phép màu trong những phép màu vĩ đại tạo thành trở ngại chính, cản trở việc đánh giá về phép màu của cuộc sống là con người. Mục đích của đánh giá về phép màu của cuộc sống này là giúp cá nhân kết nối với một thái độ tinh thần, nhằm thay đổi từ những điều đáng sợ thành những hoàn cảnh có lợi cho anh ta. Thông qua phân tích về các phép màu vĩ đại, Chú chim lo lắng mà hầu hết mọi người cho nó ăn quá nhiều, sẽ bị cướp đi thức ăn cần thiết để nó sống sót và mở đường cho sự bình an trong tâm trí, dựa trên sự chấp nhận hoàn cảnh của cuộc sống như nó vốn có. Tôi hy vọng rằng mỗi độc giả của cuốn sách này sẽ được tạo điều kiện khi đọc hết chương này để thấu hiểu và áp dụng đúng theo các nguyên tắc được nêu ra trong các chương tiếp theo, được thiết kế để giúp bạn hành xử với các phép lạ, như điều sẽ mang đến cho bạn những lợi ích lớn nhất Khi bạn nhận ra điều tôi vẫn hy vọng Thì bạn sẽ tìm thấy sự bình an cho tâm trí của mình Điều mà sẽ tồn tại trong suốt cuộc đời bạn Những nhận định của tôi trong phân tích này không quan trọng Điều quan trọng là suy nghĩ của bạn Mà những nhận định của tôi có thể truyền cảm hứng đến nó Bởi vì chính những suy nghĩ được truyền cảm hứng đó Có thể mang đến cho bạn một sự thay đổi thái độ Đối với cuộc đời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 Nó thật sự đáng sợ khi phải sống mãi trên hành tinh này Vì thế, hãy làm cho thời gian của mình trở nên có ích Đừng ước nó vô hạn Cái chết giống như một giấc ngủ kéo dài Trong đó cá nhân thả lỏng thể xác mệt mỏi và cạn kiệt của mình Đổ lấy sự vĩnh hằng và vô tận Hãy chấp nhận việc bạn không thể kiểm soát cái chết Và từ bỏ nỗi sợ hãi ám ảnh bạn bấy lâu nay Người khôn ngoan luôn có thái độ khác đối với cái chết Anh ta nhìn nhận nó với một tinh thần tin tưởng trung lập rằng khi đến thời điểm, anh ta sẽ sẵn sàng cho cái chết. Từ đó, anh ta gạt bỏ được vấn đề này khỏi tâm trí và dành năng lượng của mình để thực hiện những việc mà anh ta kiểm soát được. Chương 15 Quyền lực vô hạn của tâm trí, phép màu thứ 13 của cuộc sống Tâm trí của con người sẽ dẫn dắt tất cả các phép màu khác của cuộc sống Nếu chúng được xem xét theo thứ tự quan trọng, bởi vì tâm trí là công cụ mà con người sử dụng lên tất cả mọi sự vật và hoàn cảnh có ảnh hưởng hay không đến cuộc sống của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, tâm trí con người là sản phẩm bí ẩn nhất, gây cảm hứng nhất mà tự nhiên đã tạo ra. Đồng thời, nó là thứ ít được hiểu thấu nhất và thường bị lạm dụng nhất trong số những món quà đặc sắc dành cho con người từ đấng tạo hóa. Âm trí là thành quả của linh hồn Trong đó tồn tại mối liên kết giữa quá trình tư duy có ý thức của con người Và trí tuệ vô hạn Đó là chiếc công tắc Có thể nói là như vậy Mà qua đó con người có thể điều chỉnh Và giao tiếp trực tiếp với những kho tàng trí tuệ vô hạn vĩ đại Và rút ra câu trả lời cho tất cả các vấn đề của mình Cách thực hiện mọi hy vọng Ước mơ và khát vọng của bản thân Và quan trọng hơn hết Tâm trí là thứ duy nhất mà đấng tạo hóa đã trao cho con người quyền kiểm soát hoàn toàn. Một đặc quyền mà ngay cả đấng tạo hóa cũng không gạt đi, đảo ngược hoặc bằng bất kỳ cách nào khác để chiếm đoạt nó. Điều này cho thấy rằng con người được độc quyền trong việc sử dụng tâm trí, rằng đó là món quà quan trọng nhất từ đấng tạo hóa và là phương tiện để con người có thể kiểm soát phần lớn số phận của mình trên trần gian cả những thành công cũng như thất bại và nỗi thất vọng của con người là kết quả trực tiếp từ cách anh ta sử dụng tâm trí của mình hoặc thờ ơ không sử dụng nó các hoạt động chức năng của tâm trí được chia thành chính bộ phận theo thứ tự của một doanh nghiệp được tổ chức tốt một số bộ phận hoạt động tự động không cần sự chỉ đạo của cá nhân trong khi các bộ phận khác luôn nằm dưới sự kiểm soát của cá nhân sau đây là một tập hợp các bộ phận chức năng của tâm trí Vùng ý chí Ý chí là ông trùm của tất cả các bộ phận khác của tâm trí Đây là xuất phát điểm nơi cá nhân bắt đầu thực hiện đặc quyền vĩ đại của mình Là kiểm soát độc quyền những suy nghĩ của bản thân Vùng ý chí là người có tiếng nói quyết định Có hay không của toàn bộ tâm trí Nó thực hiện các mệnh lệnh của cá nhân Bất kể bản chất của chúng Hoặc các tác động mà chúng có thể mang tới Sức mạnh của ý chí tỷ lệ thuận với việc sử dụng nó Một ý chí lười biếng giống như một cánh tay lười biếng sẽ trở nên yếu đuối. Vùng lý trí là người phán quyết tối cao của tâm trí. Khi được hướng dẫn hoặc được phép, nó sẽ phán xét về tất cả các ý tưởng, mục đích, mong muốn và hoàn cảnh mà cá nhân chú ý đến. Nhưng các quyết định của nó có thể bị chạt đi bởi ông trùm ý chí hoặc bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nếu ý chí không nắm quyền chủ đạo. Một trong những điểm yếu lớn nhất của tất cả những gì, được gọi là suy nghĩ lý trí Đó là xu hướng cá nhân cho phép ý chí của bản thân bị ảnh hưởng bởi cảm xúc Lỗi này có thể thường trở thành một bi kịch bởi vì cảm xúc không có liên quan đến logic hoặc lý trí Do đó, tất cả các hành động phát triển từ cảm xúc nên được ý chí trong năm cẩn thận Vùng cảm xúc Đây là nơi bắt đầu phần lớn tất cả các hoạt động của tâm trí Con người đưa ra quyết định hài hòa với cảm xúc của họ và tham gia vào các hoạt động chưa được xem xét bởi các vùng lý trí và ý chí. Những quyết định như vậy thường không vững chắc. Việc sử dụng cảm xúc một cách liều lĩnh, phổ biến nhất mà không có sự quan tâm đúng mức từ các vùng lý trí và ý chí, bắt nguồn từ cảm xúc về tình yêu. Cảm xúc về tình yêu là một phẩm chất tinh thần thuộc hàng cao nhất, nhưng nó có thể và thường là nguy hiểm nhất trong tất cả các cảm xúc, bởi vì con người thường đưa nó vào công việc của lý trí và ý chí. Những người suy nghĩ thấu đáo, người sử dụng tất cả các vùng trong tâm trí để suy nghĩ, không bao giờ cho phép cảm xúc về tình yêu thể hiện, cho đến khi hành động của nó được lý trí và ý chí xem xét cẩn thận. Hơn nữa, người suy nghĩ thấu đáo đặt tất cả những mong muốn, kế hoạch và mục đích quan trọng của mình dưới sự kiểm tra của lý trí và ý chí để đảm bảo rằng sự háo hức và nhiệt tình của anh ta không vượt lên trí tuệ của bản thân và cảm xúc về tình yêu luôn bị nghi ngờ cho đến khi anh ta có thể kiểm soát được nó. Vùng tưởng tượng đóng vai trò kiến trúc sư của linh hồn con người. Qua đó, con người tự định hình vận mệnh trên trần gian của mình để phù hợp với bản thân hoặc thay đổi, sửa đổi hình mẫu đó thường xuyên theo mong muốn. Với sự trợ giúp của trí tưởng tượng, con người có thể chinh phục các không gian giữa các vì sao với tốc độ của ánh sáng, chinh phục bầu khí quyển và đại dương, và tạo ra một triệu ý tưởng và khái niệm về lợi ích cho bản thân bằng cách kết hợp những ý tưởng và khái niệm cũ theo hướng mới. Bằng trí tưởng tượng của mình, con người có thể kết hợp ảo mộng với chủ nghĩa hiện thực và định hình chúng thành những đế chế công nghiệp làm thay đổi toàn bộ xu hướng của nền văn minh. Không có gì là bất khả thi với trí tưởng tượng được dẫn dắt bởi ý chí và lý trí. Nhưng trí tưởng tượng không bị kiểm soát có thể tàn phát cuộc sống của cá nhân Và người ta nói rằng, khi cảm xúc của tình yêu và trí tưởng tượng kết hợp với nhau trong những cuộc vui mất kiểm soát, cá nhân có thể không bao giờ phục hồi được từ những thiệt hại theo sau. Sự tưởng tượng là khởi nguồn của căn bệnh 64 đô la, có tên rối loạn lo âu, một vấn đề lớn cho các bác sĩ. Nó cũng có thể là khởi nguồn của phương pháp chữa bệnh và có nhiều cơ hội đáng tin cậy cho rằng các bài tập về tưởng tượng ảnh hưởng mạnh mẽ đến cơ thể con người đến mức nó có thể kích hoạt cơ chế đề kháng và loại bỏ nhiều bệnh tật thể chất. Trí tưởng tượng là một tổ chức lớn có tiềm năng thực tế không giới hạn, nhưng là một tổ chức phức tạp đòi hỏi sự giám sát liên tục của các vùng lý trí và ý chí. Nó có thể hữu ích nếu bạn sẽ đọc câu trước nhiều lần, cho đến khi bạn bị ấn tượng bởi tiềm năng của gợi ý mà nó mang lại. Vùng lương tâm, bộ phận của tâm trí có vai trò hướng dẫn đạo đức cho cá nhân, Nếu được phép hoạt động mà không bị can thiệp, lương tâm sẽ xử lý cẩn thận tất cả các mục đích và mục tiêu riêng lẻ của cá nhân và cảnh báo anh ta khi chúng không hài hòa với các quy luật đạo đức của tự nhiên. Cảnh báo này chấm dứt và lương tâm cuối cùng sẽ hoàn toàn ngừng hoạt động nếu cá nhân thất bại hoặc lơ là, là chú ý thực hiện các cảnh báo của nó. Cá nhân có sự hỗ trợ đầy đủ của lương tâm trong các mong muốn, mục đích và mục tiêu của mình, có thể tiếp cận trực tiếp với niềm tin cần thiết cho phép ta thực hiện bất cứ điều gì đặt ra cho trái tim và tâm trí của mình năm giác quan của cơ thể năm giác quan bao gồm thị giác thính giác vị giác hú giác và xúc giác là những cánh tay hữu hình của bộ não qua đó nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài và thu nhập thông tin các giác quan không phải lúc nào cũng đáng tin cậy do đó chúng ta cần được giám sát liên tục bởi lý trí và ý chí Trong bất kỳ hoạt động cảm xúc cao độ nào Các giác quan thường trở nên bối rối và không thể tin cậy được Như trong trường hợp sợ hãi đột ngột hoặc tức giận dữ dội Không có quyết định nào đạt được Dưới tác động của sự sợ hãi hay tức giận được phép tồn tại Cho đến khi nó được ý chí và lý trí xem xét kỹ càng Vùng trí nhớ Đóng vai trò tủ hồ sơ lưu trữ của bộ não Trong đó lưu trữ tất cả các suy nghĩ bốc đồng Các trải nghiệm có ý thức Và tất cả các cảm xúc dẫn đến não Thông qua năm giác quan của cơ thể Trí nhớ cũng rất không đáng tin Và ai cũng có thể thử nghiệm điều này Do đó, cần sự giám sát và kỷ luật của ý chí và lý trí Nguyên nhân chính dẫn đến sự không đáng tin cậy của trí nhớ Là do nhân viên thư ký hồ sơ Người giám sát hành động của trí nhớ đã bất cẩn trong việc không tạo ra một hệ thống làm việc rõ ràng. Trí nhớ có thể được hỗ trợ để trở nên đáng tin cậy với sự trợ giúp của một khóa đào tạo trí nhớ thực tế. Chẳng hạn như hệ thống GROP. Độ tin cậy của trí nhớ hoàn toàn do vấn đề kỷ luật, giám sát và giáo dục của nhân viên thư ký hồ sơ, người có trách nhiệm với chức năng của vùng quan trọng này. Giác quan thứ 6 Đây là trạm phát sóng và cảm thu tín hiệu của tâm trí thông qua đó. Một người tự động gửi và nhận các trung cảm của suy nghĩ, có lẽ các trung động cao hơn, phát ra từ các không gian bên ngoài trái đất của chúng ta. Đây là phương tiện liên lạc giữa cá nhân và những người dẫn đường vô hình được cho là sẵn có để phục vụ ta. Giác quan thứ 6 là phương tiện mà thông qua đó, một tâm trí đủ điều kiện có thể giao tiếp với những tâm trí khác. Ở bất kỳ khoảng cách nào, thông qua nguyên tắc thần giao cách cảm, nguyên tắc thần giao cách cảm đã được công nhận bởi các cơ quan đáng tin cậy là một thực tế khả thi và các phương tiện có thể được đưa vào phục vụ quá trình đó đã được mô tả chi tiết trong nhiều cuốn sách bao gồm cả những cuốn mà tôi đã viết vùng tiềm thức của tâm trí đây là bản điều khiển mà qua đó phần ý thức của tâm trí có thể giao tiếp trực tiếp với trí tuệ vô hạn tiềm thức hành động theo bất kỳ ý tưởng kế hoạch hoặc mục đích tiếp xúc với nó và không cố gắng phân biệt giữa sự ảnh hưởng tích cực và tiêu cực hoặc ảnh hưởng đúng hay sai nhưng nó phản ứng nhanh hơn và hiệu quả hơn với những ảnh hưởng đã được cảm xúc hóa từ những cảm xúc như sợ hãi, giận dữ niềm tin và đức tin Phần tiềm thức của tâm trí có thể chịu được những ảnh hưởng của phần ý thức trái lại ý thức thường bướng bỉnh đóng cánh cửa với tiềm thức thông qua nỗi sợ hãi các hạn chế và niềm tin sai lầm để vượt qua những rào cản tiêu cực được thiết lập bởi phần ý thức của tâm trí và đưa ra chỉ dẫn cho tiềm thức để chữa các bệnh thể chất các bác sĩ trị liệu gợi ý thường đợi cho đến khi cá nhân ngủ say đôi khi qua thôi miên và sau đó giao tiếp trực tiếp với tiềm thức như đã nêu trước đó có một cỗ máy hoạt động trơn tru với bất kỳ mệnh lệnh nào đưa tới cho tiềm thức trong khi cá nhân đang ngủ Các mệnh lệnh hoặc hướng dẫn được ghi lại trên một bản ghi âm và được đặt trên máy phát cứ 15 phút một lần, cho đến khi cá nhân thức dậy và tắt máy. Cổ máy được vận hành bởi một đồng hồ, có thể được thiết lập để bắt đầu phát bản ghi sau khi cá nhân đang ngủ say. Các tài liệu tham khảo trong cuốn sách này về các bộ phận của tâm trí là cần thiết, ngắn gọn và không nhằm mục đích phân tích toàn diện về các chủ đề này, mà chỉ là một bức tranh tổng quan về cơ chế mà qua đó tâm trí con người vận hành cùng với một bản tóm tắt mô tả về mức độ mà các bộ phận của tâm trí chịu sự kiểm soát của cá nhân. Chúng ta sẽ nhấn mạnh rằng tất cả các suy nghĩ cho dù đó là tiêu cực hay tích cực, vững chắc hay không có xu hướng tạo thành những sự việc, sự vật hữu hình tương đương với nó và nó tiến hành bằng cách truyền cảm hứng cho cá nhân bằng ý tưởng, kế hoạch và mục đích để đạt được mục tiêu mong muốn thông qua các phương tiện tự nhiên và hợp lý. Sau khi suy nghĩ về bất kỳ chủ đề nào, thông qua sự lặp lại như một thói quen, nó được tiếp nhận và sự động điều khiển tới tiềm thức. Có thể không đúng khi nói rằng suy nghĩ là sự vật, nhưng đúng là suy nghĩ tạo ra sự vật và những thứ được tạo ra rất giống với bản chất của những suy nghĩ mô phỏng chúng. Nhiều người có khả năng phán đoán chính xác, tin rằng mọi suy nghĩ bắt đầu tạo ra một sự rung động không ngừng mà người tạo ra nó sẽ phải đấu tranh sau đó rằng bản thân con người không phải là sự phản ánh vật lý của tư duy phát ra từ trí tuệ vô hạn Nhiều người cũng tin rằng năng lượng tư duy là một phần của trí tuệ vô hạn mà cá nhân có được từ vũ trụ thông qua thiết bị là não bộ Bây giờ đã tới lúc chúng ta nên bắt đầu giải thích về các phương tiện mà tâm trí của một người có thể được điều chỉnh khi khám chữa nha khoa phẫu thuật y tế hoặc bất kỳ trải nghiệm khó chịu nào mà ta phải đối mặt việc điều chỉnh tâm trí phải được thực hiện hoàn toàn thông qua phần tiềm thức của tâm trí do đó chúng ta hãy nhìn xa hơn về các phương tiện có thể tiếp xúc với tiềm thức và hướng đến những mục đích mong muốn bạn không thể hoàn toàn kiểm soát tiềm thức của mình nhưng bạn có thể tác động một cách tự nguyện để nó hành động theo bất kỳ mong muốn kế hoạch hoặc mục đích nào mà bạn muốn biến thành hành động cụ thể Tiềm thức không bao giờ để bản thân nhàn rỗi nếu bạn lơ là trong việc giữ cho nó bận rộn với những mong muốn lựa chọn của riêng bạn. Nó sẽ nuôi dưỡng những suy nghĩ được truyền cảm hứng từ môi trường quanh bạn, đặc biệt là những điều bạn không mong muốn, sợ hãi hoặc không thích. Cho dù bạn có nhận ra hay không, bạn đang sống hàng ngày giữa tất cả các loại xung động suy nghĩ đang chạm đến tiềm thức của bạn mà bạn không hay biết. Một số xung động này là tiêu cực và một số là tích cực. Bây giờ, bạn sẽ biết cách để chặn dòng ảnh hưởng tiêu cực tiến tới và tiếp cận bạn. Và phương tiện của những ảnh hưởng tiêu cực này bao gồm tất cả nỗi sợ hãi để thay thế bởi mong muốn, kế hoạch và mục đích do bạn lựa chọn, bao gồm nhất là các phương tiện làm chủ đau đớn thể xác. Khi bạn thành thạo kỹ thuật mà bạn sắp được biết và học cách áp dụng nó, bạn sẽ sở hữu chìa khóa mở ra cánh cửa vào tiềm thức và bạn sẽ kiểm soát cánh cửa đó sao cho không có suy nghĩ hay ảnh hưởng không mong muốn nào có thể xuyên qua đó. Trước khi mô tả phương pháp tiếp cận tiềm thức, bạn nên nhận ra rằng có hai cánh cửa vào tiềm thức của bạn. Một cánh cửa mở ra hướng thế giới vật chất, nơi bạn sống và chỉ có thể đến với thế giới đó qua cánh cửa ấy. Cánh cửa còn lại mở vào bên trong và kết nối trực tiếp với kho tàng trí tệ vô hạn vĩ đại. Chính nhờ hai cánh cửa này khiến cho lời cầu nguyện trở nên có hiệu quả. Chính nhờ hai cánh cửa này mà hy vọng, mong muốn và kế hoạch của một cá nhân có thể được thực hiện thông qua mục đích rõ ràng và mong muốn cháy bỏng để thực hiện nó. Chính nhờ hai cánh cửa này mà tất cả nỗi sợ hãi, nghi ngờ và chán nản được chuyển thành những nỗi khổ sở của cuộc sống nếu tâm trí có ý thức được phép ngập trong những nghịch cảnh không mong muốn này. Mỗi ý nghĩ mà ta gửi đến tiềm thức Mọi ý nghĩ đều chạm đến tiềm thức Bởi sự sao lãng trong việc xử lý Và từ chối những suy nghĩ tiêu cực Truyền đến từ một môi trường khác Sẽ tự động được chấp nhận Và thi hành bởi tiềm thức Một trong những điều mâu thuẫn lớn nhất Của loài người Là thực tế rằng Phần lớn mọi người đã trải qua cuộc sống Với tâm trí họ Dành để nghĩ về tất cả mọi thứ Mà họ không mong muốn Như nghèo đói, thất bại, bệnh tật Bất hạnh và đau đớn thể xác Và họ tự hỏi Tại sao họ bị nguyền rũ với tất cả những nghịch cảnh Không mong muốn này Tâm trí thu hút vật chất hữu hình Tương đương với chính thứ mà người ta thường suy nghĩ đến Cùng với thực tế này Hãy nhớ rằng Đấng tạo hóa đã cung cấp cho một người bình thường quyền Và năng lực hoàn toàn kiểm soát Và định hướng tâm trí ta Đến bất kỳ mục đích nào mà ta chọn lựa Và bạn sẽ không gặp khó khăn Trong việc nhận ra rằng Mọi tình huống không mong muốn gặp phải là kết quả của sự thờ ơ trong việc kiểm soát tâm trí và điều chỉnh nó đến mục đích mà ta hằng mong muốn. Bệnh tưởng và chẩn đoán giá 64 đô la của bác sĩ Bệnh tưởng nhận định rằng căn bệnh này đem đến cho các bác sĩ và nha sĩ nhiều rắc rối hơn so với tất cả các căn bệnh thực khác mà con người là một nhận định bảo thủ. Nỗi sợ hãi về sức khỏe Và người anh em họ đầu tiên của nó, nỗi sợ đau đớn thể xác là những trạng thái của tâm trí và chúng tạo thành một trong số 7 nỗi sợ cơ bản mà mọi người phải chịu đựng lúc này hay lúc khác. Trong các bài giảng công khai của tôi vài năm trước, tôi đã đưa ra những minh chứng kịch tính về bản chất của nỗi sợ hãi bẩm sinh này và của sự đau đớn thể xác minh chứng rằng những người không có một dấu hiệu bệnh tật nào có thể bị bệnh nặng chỉ qua sự tưởng tượng. Kỹ thuật này đã được chứng minh là rất đơn giản Với sự trợ giúp của bốn trợ lý Những người có mặt bí mật ở nhiều nơi trong và ngoài khán phòng Nơi tôi đang giảng bài, thử nghiệm đã diễn ra Một nạn nhân được bí mật lựa chọn từ khán giả Là các sinh viên của tôi Vào giờ giải lao Bằng cách bắt đầu với các vai diễn Mỗi người trong số họ đã tiếp cận nạn nhân Và hỏi anh ta hoặc cô ta các câu hỏi Vai diễn số 1 sẽ hỏi Anh cảm thấy không khỏe à Trông anh như thể đang bị ốm vậy. vai diễn thứ hai sẽ lao thẳng vào bệnh nhân với một tông giọng phấn khích. Tôi nói này anh bạn ơi, trông anh như sắp ngất đi ấy, tôi lấy nước cho anh nhé. vai diễn số ba sẽ sớm xuất hiện và nói với nạn nhân, hãy để tôi giúp anh một tay, trông anh như sắp ngất đi rồi. Sau đó, quay sang những người quan sát, anh ấy sẽ nói thêm, ở đây thưa các bạn, hãy giúp tôi tìm một nơi để người này nằm xuống, anh ấy bị ốm rồi. Nếu lúc này nạn nhân không thực sự bất tỉnh, thì thường sẽ ngất đi khi người đứng thứ tư tiếp cận anh ta, nắm lấy tay anh ta và gọi, ai đó nhanh chóng gọi bác sĩ đi, người này cần sự giúp đỡ. Tôi đã thực hiện thí nghiệm này nhiều lần và không bao giờ thất bại trong việc khiến nạn nhân có cảm giác ốm tạm thời. Cuối cùng, người được chọn cho thí nghiệm, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, hoàn toàn bất tỉnh đến nỗi anh ta phải nhập viện trong một thời gian ngắn. Các bác sĩ cuối cùng đã thuyết phục được anh ta rằng anh ta là nạn nhân của một trò lừa bịp thử nghiệm. Sau lần đó, tôi đã không thử thêm bất cứ thí nghiệm tương tự nào nữa. Thuyết phục tiềm thức rằng bạn bị bệnh và nó sẽ ngay lập tức thực hiện để cho ra kết luận logic bằng cách thực sự khiến bạn bị bệnh. Bệnh não tưởng thường tạo ra các triệu chứng thực thể của bệnh tật, chẳng hạn như phát ban, hoặc đau dạ dày hoặc đau đầu. Trong khi thực tế đó chỉ đơn giản là do sợ hãi Các tù nhân của tòa án bang Ohio trước đây đã chơi một trò đùa độc ác với nhiều người mới vào tù Trò đùa bao gồm một ủy ban tù nhân buộc tội người mới đến Vi phạm các quy tắc tưởng tượng của nhà tù và sau đó kết án anh ta tội chết Nạn nhân sau đó bị bịt mắt, hai tay bị trói sau lưng và đầu anh được đặt trên một cái thùng Với một vài người đàn ông giữ chặt anh ta Sau đó một tên trong băng đảng sẽ hỏi xem con dao đã được mài sắc hay chưa Ai đó sẽ nói Rồi tôi đã mài nó ngay sau khi chúng ta giết thằng lần trước Bây giờ nó đang ở đây Hãy cho tên này một nhát dao sắt gọt Để hắn không thét lên được Khi trò đùa kết thúc Chúng đã ném một chiếc lược thô bạo trên cổ nạn nhân Sau đó nhanh chóng đổ mực đỏ lên cổ Rồi nạn nhân sẽ được thả lỏng Và mọi người khác sẽ chạy đi Nói chung, việc đầu tiên mà nạn nhân làm là kéo bịch mắt ra và dùng tay xoa cổ. Điều này khiến anh ta tin rằng cổ họng của mình đã bị cắt bởi vì có máu trên tay. Có một lần, một người đàn ông rất sợ hãi đến nỗi anh ta bắt đầu chạy và la hét rằng anh ta đã bị giết. Các cai ngục phải khống chế anh ta, sau đó anh ta phải nhập viện vài ngày rồi mới hồi phục được cứu sốc. Mặc dù thực tế là anh ta có thể nhìn thấy cổ họng mình không hề bị cắt nỗi sợ hãi về bệnh tật và đau đớn thể xác là những nỗi sợ bẩm sinh xuất hiện và chiếm hữu chỉ với những khiêu khích nhỏ nhất. Tuy nhiên, bản thân nỗi sợ hãi tồi tệ hơn nhiều so với thứ mà ta sợ. Như Van Gundy Roversel đã nói trong nhiệm vụ đầu tiên của mình, khi đất nước bị nguyền rủa bởi nỗi sợ hãi, thì điều duy nhất chúng ta phải sợ đó chính là bản thân nỗi sợ hãi. Cũng có thể diễn giải tương tự trong trường hợp nỗi sợ khám chữa nha khoa Bởi vì các kỹ thuật nha khoa hiện đại thực tế đã loại bỏ phần lớn bộ phận gây cảm giác đau đớn Chỉ để lại một phần nhỏ mà người bệnh có thể chịu được Và chính bộ não là nơi nỗi sợ đau đớn của anh ta tồn tại Vì nó đã hình dung về nỗi đau đớn ấy từ rất lâu trước khi ta ngồi vào ghế khám nha khoa Phương pháp tiếp cận và chi phối tiềm thức phần tiềm thức của tâm trí nhận ảnh hưởng kích hoạt từ ba nguồn thứ nhất từ tất cả các nguồn bên ngoài truyền tải đến cá nhân thông qua năm giác quan vật lý bao gồm cả lời nói và hành động của người được gây chú ý thứ hai thông qua giác quan thứ sáu tiếp thu những suy nghĩ phát ra từ người khác và truyền lại cho cá nhân bằng thần giao cách cảm thứ ba từ những suy nghĩ cá nhân bao gồm cả những suy nghĩ được cố tình gửi vào tiềm thức dưới dạng mục đích kế hoạch hoặc mong muốn và những suy nghĩ ngẫu nhiên mà cá nhân nuôi dưỡng không có kế hoạch hay mục đích cụ thể nào. Những suy nghĩ ngẫu nhiên, bất cẩn, tiêu cực chiếm giữ tâm trí của hầu hết mọi người và những suy nghĩ như vậy tạo ra những hoàn cảnh không mong muốn, bởi vì chúng được tiềm thức đón nhận và hành động theo. Tiềm thức không phân biệt giữa những suy nghĩ tiêu cực và tích cực, nhưng chấp nhận và hành động theo cả hai với tốc độ như nhau. Đây là lý do giải thích. Tại sao hầu hết mọi người bị coi như những kẻ thất bại? Hầu hết suy nghĩ của họ là về thất bại và tìm thức thực hiện đúng như kết luận lô của nó. Vì tiềm thức chuyển tất cả những suy nghĩ tiếp cận với nó thành kết luận lô dù chúng tốt hay xấu đối với cá nhân, nên rõ ràng cách để khiến tiềm thức hoạt động theo hướng hữu ích là cho nó mệnh lệnh rõ ràng về những gì ta mong muốn. Khi nhắc đến việc ra lệnh cho tiềm thức, cần lưu ý một số chỉ dẫn như sau. Viết ra một số tuyên bố rõ ràng về điều mà bạn muốn tiềm thức của mình hành động Và thiết lập một thời gian xác định cho nó Ghi nhớ câu nói này và tự lặp lại bằng lời nói hàng trăm lần mỗi ngày Đặc biệt là ngay trước khi đi ngủ Khi bạn lặp lại các tuyên bố của mình Tin tưởng rằng nó sẽ được hành động theo tiềm thức của bạn Và thấy bạn đã được sở hữu điều tự bản thân tuyên bố Kết thúc tuyên bố của bạn bằng cách bày tỏ lòng biết ơn Vì những gì mà bạn nhận được trước khi lặp lại tuyên bố với tiềm thức của bạn hãy làm việc trong trạng thái nhiệt tình và niềm vui mãnh liệt với cảm giác bên trong rằng yêu cầu của bạn sẽ được thực hiện tiềm thức hành động gần như tức thời với những suy nghĩ được thể hiện trong bất kỳ trạng thái cảm xúc cao độ nào dù tiêu cực hay tích cực nhận định cuối cùng này rất có ý nghĩa xin vui lòng đọc lại và suy nghĩ về nó điều chỉnh tâm trí khi khám chữa nha khoa Bây giờ, chúng ta đến với các hướng dẫn chi tiết mà thông qua đó ta có thể điều chỉnh tâm trí của mình khi khám chữa nha khoa và bằng cách thay đổi một chút trong công thức tâm trí có thể được điều chỉnh để đáp ứng bất kỳ tình huống không mong muốn nào mà một người đã liệu trước chẳng hạn như một cuộc đại phẫu, mất đi người thân yêu các hướng dẫn như sau Chuẩn bị cho toàn bộ cơ thể tham gia hoạt động thanh lọc cơ thể trong tổng thời gian từ 3 đến 7 ngày và phải được tiến hành dưới sự giám sát của bác sĩ hai ngày trước khi bắt đầu hãy ăn nhẹ bằng trái cây tươi và chỉ uống nước ép trái cây không hút thuốc và uống cà phê bạn sẽ hơi căng thẳng trong hai ngày đầu nhưng đừng để điều đó làm bạn nản lòng vào cuối ngày thứ hai hãy bắt đầu bằng việc nhịn ăn và không ăn uống gì ngoài nước lọc có pha và giọt cốt chanh uống bao nhiêu tùy thích đến hàng chục ly nước một ngày cũng không sao khi kết thúc quá trình nhịn ăn ngày đầu tiên bạn chỉ được ăn một bát xếp rau không có chất béo và một lát bánh mì nguyên cám hoặc bánh mì nướng vào ngày thứ hai ăn hai bát xếp rau và hai lát bánh mì một bát vào buổi sáng và một bát vào buổi chiều bắt đầu vào ngày thứ ba bạn có thể ăn bất cứ thứ gì mà bạn muốn miễn là bạn ăn ít Điều quan trọng là bạn dần dần trở lại thói quen ăn uống bình thường Nói chung, đây là quy trình nên được tuân theo Nhưng mọi chi tiết của nó bao gồm số ngày bạn nên nhịn ăn phải được bác sĩ kiểm tra cẩn thận trước khi bạn bắt đầu nhịn ăn Mục đích của việc nhịn ăn về thể chất là cung cấp cho toàn bộ cơ thể dạ dày, cơ quan tiêu hóa, bài tiết, mạch máu của bạn một cơ hội nghỉ ngơi Mục đích của việc nhịn ăn về mặt tinh thần là để cho bạn chứng minh với chính mình rằng bạn là chủ nhân của dạ dày. Một khi bạn đã làm chủ được ham muốn của mình đối với thức ăn, bạn ít gặp hoặc không gặp khó khăn gì trong việc làm chủ nỗi sợ đau đớn thể xác. Một mục đích khác của việc nhịn ăn là tạo điều kiện cho tâm trí của bạn dễ dàng, giao tiếp với tiềm thức của bạn. Trong thời gian nhịn ăn, tiềm thức của bạn sẽ rất nhạy cảm với mọi ảnh hưởng xung quanh. Vì vậy, Hãy cẩn thận với những người tiêu cực và các cuộc thảo luận về chủ đề tiêu cực. Bắt đầu vào ngày đầu tiên nhịn ăn, hãy tự điều trị thông qua tự kỷ ám thị bằng cách lặp lại hướng dẫn sau đây cho tiềm thức của bạn ít nhất một lần mỗi giờ, trừ khi bạn đang ngủ trong suốt thời gian nhịn ăn. Một, tôi có niềm tin tuyệt đối vào chấm chấm chấm. Nha sĩ của tôi có đầy đủ khả năng, nhân cách và kinh nghiệm trong ngành nha khoa. Khi chữa răng, tôi sẽ hoàn toàn tách biệt tâm trí khỏi đó bằng cách nghĩ về điều tôi mong muốn nhất trong đời. Đó là... chấm chấm chấm 3. Tôi mong muốn việc chữa răng của mình hoàn tất vì nó sẽ làm cho vẻ bề ngoài của tôi đẹp hơn và cải thiện sức khỏe thể chất của tôi. Và bởi vì tôi rất mong muốn nó, tôi sẽ trải qua việc chữa răng như một cơ hội được chào đón. Để chứng minh với bản thân rằng tâm trí của tôi mạnh mẽ hơn, cảm xúc sợ hãi. 4. Sau đây tôi chỉ đạo tiềm thức của mình, kiểm soát ham muốn của tôi như tôi đã thể hiện và thực hiện nó một cách chi tiết. Từ đó làm cho trải nghiệm chữ trăng của tôi trở nên tuyệt vời. Thông qua trải nghiệm này, tôi sẽ có những khám phá liên quan đến sức mạnh của tâm trí và cùng với nó, tôi sẽ hướng dẫn cho toàn bộ tương lai của mình để đạt được nhiều niềm vui hơn trong cuộc đời. Những hướng dẫn này rất đơn giản và dễ hiểu nhưng chúng sẽ giới thiệu cho bạn một phương pháp mới có thể làm thông suốt con đường đời của bạn trong tất cả các trải nghiệm tương lai và mối quan hệ với người khác cũng như giúp bạn trải qua việc khám chữa nha khoa mà không gặp chút phiền toái nào Trong hướng dẫn này, tôi đã giới thiệu cho bạn các điều kiện thuận lợi nhất để đưa ra các chỉ thị cho tiềm thức của bạn trong thời gian nhịn ăn Ở điều kiện này, tiềm thức của bạn sẽ rất tỉnh táo và có thể chịu được bất kỳ ảnh hưởng nào mà bạn chỉ đạo nó hoặc bất kỳ ảnh hưởng nào tiếp cận nó thông qua sự lơ là của bạn giữ nó tránh xa những ảnh hưởng tiêu cực Bây giờ, hãy nói một chút về vấn đề nhịn ăn Dưới đây là một số lợi ích có được thông qua thói quen nhịn ăn ngoài thực tế rằng nhịn ăn là một phương pháp tuyệt vời để chuẩn bị tiềm thức tiếp nhận và thực hiện các chỉ thị của bạn Thói quen nhịn ăn nên được thực hiện ít nhất 1 hoặc 2 lần trong năm nhằm tăng cường toàn bộ chức năng cơ thể và hỗ trợ xây dựng khả năng chống lại bệnh tật của cơ thể Nhịn ăn tạo ra cơ hội dễ dàng, cai thói quen và bỏ uống cà phê và đồ uống có cồn Nếu bạn hút thuốc hoặc uống đồ uống có cồn như một thói quen bạn sẽ phải học lại thói quen này sau khi bạn vượt qua khoảng thời gian nhịn ăn nếu bạn muốn hút thuốc hoặc uống rượu lại nhịn ăn đưa một người vào mối quan hệ rất mật thiết với sức mạnh tinh thần đó là lý do chính tại sao các chỉ thị được đưa vào tiềm thước trong thời gian nhịn ăn rất hiệu quả và hoạt động rất nhanh chóng nhịn ăn là một thói quen tuyệt vời cho hầu hết những người mắc bệnh thần kinh và u uất mắc bệnh ảo tưởng với điều kiện là luôn được thực hiện dưới sự giám sát của bác sĩ có uy tín nhịn ăn không phải là một trò trẻ con và ai cũng không được thực hiện trừ khi có lệnh của các bác sĩ Các bác sĩ ở một số trường trị liệu, sử dụng thành công việc nhịn ăn như một phương thuốc chữa trị nhiều bệnh về thể chất. Nhịn ăn không khó đối với những người làm theo các hướng dẫn tôi đã đưa ra ở đây và giữ cho tâm trí họ bận rộn trong thời gian nhịn ăn bằng cách đưa ra chỉ thị cho tiềm thức của họ. Đây là một trong những lý do chính cho thói quen nhịn ăn vì nó mở rộng cánh cổng dẫn đến tâm trí tiềm thức. Trong đó, bất kỳ hướng dẫn mong muốn nào cũng có thể được đưa ra. Nếu bạn chưa bao giờ trải qua các quá trình nhịn ăn tự nguyện Thì lần đầu tiên trải nghiệm nó sẽ mang lại kết quả điều trị tuyệt vời Bạn có thể hơi căng thẳng trong hai ngày đầu tiên Đặc biệt là nếu bạn uống đồ uống có cồn hoặc cà phê Nhưng bạn sẽ có một trải nghiệm chưa từng có Bạn sẽ nhận ra rằng Việc làm chủ được sự thèm ăn của mình Sẽ cho bạn một nền tảng vững chắc Mà bạn có thể và có lẽ sẽ làm chủ được nhiều thứ khác Nhưng nghèo đói thất bại và sợ hãi hứa hẹn này có đáng để thử nhịn ăn hay không trong khi nhịn ăn bạn sẽ trải nghiệm về việc nhớ lại ký ức về những điều xảy ra khi bạn còn nhỏ và bạn sẽ trải nghiệm cảm giác tự tin điều mà có lẽ bạn chưa từng cảm thấy trước đây vài năm trước trong khi tôi hợp tác với bơ nờ mắc phải tình tôi đã bị cúm sau khi khỏi bệnh tôi lại bị mắc bệnh vài lần nữa ở dạng nhẹ hơn. Cứ khoảng 2 tuần lại mắc cảm một lần Khi tôi chia sẻ điều này với ông McFadden Ông nói Tại sao anh không nhịn ăn và bỏ đói con virus cúm đó đến chết Tại sao cứ cho nó ăn Rồi ông ấy hướng dẫn tôi cách nhịn ăn Tôi nhịn ăn trong 7 ngày theo cùng hướng dẫn tôi đã đưa ra phía trên Với kết quả là bệnh cúm đã được loại bỏ hoàn toàn Và quan trọng hơn Tôi đã học được từ kinh nghiệm đó Về một hệ thống điều hòa cơ thể Mà tôi đã làm theo kể từ đó Một hệ thống để cho tôi khả năng miễn dịch với bệnh cảnh cứng thông thường Vợ tôi và tôi cùng nhịn ăn Ít nhất là hàng năm Chúng tôi tạo ra một trò chơi thú vị Từ thói quen và vượt qua nó Mà không có sự bất tiện hoặc khó chịu nào Hai hoặc nhiều người nhịn ăn cùng nhau Trong một thái độ tinh thần dễ chịu Trải nghiệm những lợi ích thậm chí còn lớn hơn So với việc một người tự trải nghiệm qua điều đó Khi nhịn ăn để chuẩn bị cho các ca phẫu thuật nha khoa hoặc phẫu thuật y tế, việc nhịn ăn nên được kết thúc ít nhất 2 tuần trước khi bắt đầu phẫu thuật. Trong khi đó, sau khi kết thúc nhịn ăn, bác sĩ nên kiểm tra kỹ cơ thể của bạn và đảm bảo rằng, xét nghiệm công thức máu, nước tiểu và tim mạch thỏa đáng. Trong một số trường hợp, chế độ ăn sau khi nhịn ăn có thể cần bổ sung thực phẩm dưới dạng vitamin nhưng nên được bác sĩ kê toa, không chỉ đơn thuần là mua theo phán đoán của bạn. Thường thì sau khi nhổ răng, đặc biệt là khi lắp răng giả toàn bộ, nuốt không lành một cách thỏa đáng và nha sĩ thấy cần phải kê đơn bổ sung thực phẩm dưới dạng vitamin. Một số lưu ý khác liên quan đến việc nhịn ăn Không tham gia bất kỳ hoạt động thể chất mạnh nào trong thời gian nhịn ăn Việc nhà nhẹ nhàng hoặc công việc văn phòng có thể được tiến hành trong thời gian nhịn ăn mà không bị gián đoạn nhưng phải tránh sự vận động mạnh có rất nhiều cuốn sách hay chủ đề nhịn ăn có sẵn tại tất cả các thư viện công cộng. Một trong những cuốn sách hay nhất về chủ đề này tôi có thể giới thiệu tạm dịch là phương pháp nhịn ăn của Pono MacFarland. Ông MacFarland đã điều chỉnh triệt để tâm lý của mình để làm chủ đau đớn thể xác qua việc nhịn ăn vài năm trước khi ông ngồi trên ghế nha sĩ và đã nhổ răng mà không cần bất kỳ hình thức gây tê nào. Trong khi điều này cho thấy rằng cơn đau có thể được làm chủ bằng cách kiểm soát tâm trí. Cá nhân tôi vẫn tin vào liều thuốc gây mê khi thực hiện một ca phẫu thuật lớn hoặc nhổ răng. Quy trình tôi đã mô tả ở đây có thể được áp dụng để làm chủ sự nghèo đói và có được sự sung túc hoặc sự thịnh vượng tài chính cũng như điều chỉnh tâm trí cho các cuộc phẫu thuật nha khoa. Bạn chỉ cần thay đổi tuyên bố mục đích để phù hợp với bất kỳ đối tượng mong muốn nào. Không có giới hạn nào cho sức mạnh của tâm trí Ngoài những gì mà cá nhân tự đặt ra, hoặc cho phép những ảnh hưởng bên ngoài đặt cho mình Sự thật đúng là như vậy, bất kỳ điều gì mà tâm trí có thể thấu hiểu và tin tưởng, tâm trí có thể đạt được nó Hãy nghiên cứu kỹ ba từ khóa in nghiêng trong câu trên Vì chúng là điển hình cho lượng và chất của toàn bộ chương này Thấu hiểu, tin tưởng, đạt được nó thành công của bạn trong việc áp dụng công thức điều chỉnh tâm trí Được bày trong chương này sẽ phụ thuộc rất lớn vào thái độ tinh thần mà bạn áp dụng nó Nếu bạn tin tưởng rằng bạn sẽ nhận được kết quả khả quan, bạn sẽ nhận được chúng Khi bạn tra chỉ thể cho tiềm thức của mình, không quật tuyên bố được chuẩn bị cho mục đích đó bạn có thể đẩy nhanh thành công bằng cách lặp lại tuyên bố dưới hình thức cầu nguyện và do đó đặt toàn bộ sức mạnh của niềm tin tôn giáo của bạn vào trong tuyên bố đó Niềm tin là biểu tượng của một sức mạnh không có giới hạn Và chúng ta tìm thấy bằng chứng và ảnh hưởng của nó Bất cứ nơi nào có những người thành công đáng chú ý trong bất kỳ lĩnh vực nào Thomas A. Edison tin rằng ông có thể chế tạo một chiếc đèn điện sợi đốt Và niềm tin đó đã đưa ông đến thành công Qua hơn 10.000 lần thất bại Trước khi nhận được câu trả lời mà ông đã tìm kiếm Marconi tin tưởng thinh không có thể được tạo ra để truyền đi các rung động của âm thanh mà không cần sử dụng dây dẫn và niềm tin đó đã đưa ông qua rất nhiều thất bại cho đến khi chiến thắng và tạo ra cho thế giới phương tiện giao tiếp không dây đầu tiên Columbus tin rằng ông sẽ tìm thấy vùng đất ở một phần chưa được khám phá của Đại Tây Dương và ông đi thuyền cho đến khi tìm thấy nó bất chấp sự nổi loạn và đe dọa của các thủy thủ những người không được ban phước vì không có niềm tin Bà mình Hay tin tưởng mình có thể trở thành một ca sĩ opera vĩ đại. Mặc dù giáo viên dạy hát cho bà đã khuyên bà, nên quay trở lại máy may của mình và hài lòng với vai tròn thợ may. Niềm tin của bà đã thưởng cho bà sự thành công. Helen Keller tin rằng bà có thể học cách nói chuyện, mặc dù thực tế bà đã mất khả năng nói, thị giác và thính giác. Niềm tin đã khôi phục khả năng nói của bà và giúp bà trở thành một tấm gương sáng ngời kết tất cả những người bị cám dỗ từ bỏ, tuyệt vọng vì một trong những kiếm khuyết của cơ thể. Henry Ford tin tưởng rằng, ông có thể chế tạo một chiếc xe không dùng ngựa kéo để cung cấp sự vận chuyển nhanh chóng với chi phí thấp nhất và bất chấp sự hoài nghi của thế giới, ông giữ vững niềm tin của mình và điều đó khiến cho ông trở nên vô cùng giàu có. Bà Mary tin rằng, kim loại Radium tồn tại và tự giao cho mình nhiệm vụ tìm ra nguồn gốc của nó. Mặc dù thực tế là không ai từng thấy radium và không ai biết bắt đầu tìm nó ở đâu Niềm tin của bà cuối cùng đã tiết lộ nguồn gốc của kim loại quý đó Khi con trai tôi chào đời mà không có đôi tai và tôi được bác sĩ bảo rằng con tôi sẽ bị điếc cả đời Tôi tin rằng tôi có khả năng tác động đến tự nhiên để cải thiện khả năng nghe cho con Vì vậy tôi đã tác động vào tiềm thức của thằng bé và phần thưởng là phần trăm khả năng nghe tự nhiên của con tôi được phục hồi. Và khi đến lúc tôi phải nhổ hết răng để chuẩn bị lắp răng giả, tôi tin tưởng, không tôi biết rằng tôi có thể trải qua phẫu thuật mà không khó chịu chút nào. Tôi biết bởi vì có vô số lần tôi đã thấy tâm trí con người làm chủ đau đớn thể xác và tất cả những nghịch cảnh khác mà ta gặp phải theo thời gian. Tôi biết bởi vì tôi đã học được từ kinh nghiệm, rằng năng lực niềm tin có thể loại bỏ tất cả những trở ngại và xóa bỏ mọi giới hạn bản thân tự đặt ra. Sự thật sâu sắc nhất mà con người biết đến là thực tế rằng chỉ có con người đã được ban cho đặc quyền kiểm soát và điều khiển tâm trí của mình nhằm đạt được mục đích mà ta lựa chọn. Tất cả các sinh vật ra đời đã bị ràng buộc bởi hình mẫu của bản năng, không thể thay đổi và vì thế chúng không thể hành động khác. Đặc quyền nổi bật này cho thấy chìa khóa để con người kiểm soát vận mệnh trần thế của mình Và chúng ta biết rằng, việc thờ ơ hoặc không sử dụng đặc quyền này Tạo ra những hình phạt rõ ràng dưới hình thức đau khổ, nghèo đói, thất bại, bệnh tật, tuyệt vọng và các trạng thái tiêu cực khác của tâm trí Chúng ta cũng biết rằng, sự chấp nhận và sử dụng đặc quyền vĩ đại này Mang đến cho con người chìa khóa cho số phận của chính mình Và đây là phép màu tối cao, sức mạnh kiểm soát tâm trí và điều chỉnh nó một cách thành công để đạt mục đích mà ta lựa chọn. Và một phép màu ít quan trọng hơn một chút nằm trong thực tế rằng cùng với món quà về kiểm soát tâm trí của chính mình có tồn tại một nguồn cung cấp sức mạnh để làm món quà này trở nên vô hạn trong thành tựu của con người. Phép màu thứ hai là phần tiềm thức của tâm trí mà qua đó con người có thể tiếp xúc và sử dụng sức mạnh của trí tuệ vô hạn phương pháp tiếp cận với trí tuệ vô hạn thông qua phương tiện của tiềm thức rất đơn giản nó bao gồm sự lặp lại của một ý nghĩ mong muốn hoặc mục đích bằng cách đưa nó vào tâm trí có ý thức và thể hiện bằng lời nói trong trạng thái cảm xúc cao độ cho phép tiềm thức hành động một cách thông minh tiềm thức không hành động dựa trên bất cứ ý tưởng kế hoạch hoặc mục đích nào không được truyền đạt rõ ràng đến nó qua đây bạn có một manh mối về lý do chính Tại sao rất nhiều người không nhận được kết quả thỏa đáng từ tiềm thức của họ? Ngoài ra, bạn hiểu lý do chính tại sao hầu hết mọi người thất bại thay vì thành công. Khi bạn đưa ra chỉ thị cho tiềm thức của mình, hãy xác định rõ ràng và nêu rõ mong muốn của bạn, và bạn sẽ không phải thất vọng. Miễn là bạn cảm xúc hóa được những chỉ thị của mình với niềm tin mạnh mẽ rằng chúng sẽ được thực hiện. Theo phương thức ấy, sức mạnh vận hành vũ trụ sẽ nằm trong tay bạn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 Đấng tạo hóa đã cung cấp cho một người bình thường quyền và năng lực hoàn toàn, kiểm soát và định hướng tâm trí, đến bất kỳ mục đích nào mà ta chọn lựa. Mọi tình huống không mong muốn, chúng ta gặp phải chỉ là kết quả của sự thờ ơ trong việc kiểm soát tâm trí, khiến nó đi chệt với mục đích mà ta hằng mong muốn. Bất kỳ điều gì mà tâm trí có thể thấu hiểu và tin tưởng, tâm trí có thể đạt được nó. cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe tinh hoa sách trên sách nói bạc quyền tóm tắt nội dung tổng hợp những thông điệp ý nghĩa của quyển sách hàng tuần mình chia sẻ video tóm tắt sách vào cuối tuần và video sách nói vào ngày chủ nhật hoặc ngày thứ hai nếu yêu thích mời bạn ghé thăm kênh và nghe sách hoặc để youtube giúp bạn không bỏ sót video mới bằng việc nhấn đăng ký subscribe nếu có nhu cầu muốn sách giấy để suy ngẫm và cảm nhận đầy đủ tinh hoa của quyển sách